Tống Trường An dần dần an tĩnh lại, Khương Tân Di nói, Thái y đi ở viện nhưng có đưa dự tới. Cung nhân đáp, có, có, chính là tiểu công tử không uống. Rốt, Khương Tân Di ngồi ở mép giường, đêm này gầy yếu tiểu hài tử ôm lấy, tiếp chén thuốc đưa đến hắn bên miệng. Vốn dĩ đã mau không có gì sức lực Tống Trường An đột nhiên lại khóc lớn đại náo lên, ta không uống. Làm ta chết. Chết. Trên đời không có gì có thể làm người cao hứng sự sao. Khương Tân Di hỏi, ngươi không có muốn làm sự sao. Tống Trường An hơi giật mình, ngươi đang hỏi ta. Vốn là thực tầm thường một câu, Khương Tân Di không nghĩ tới sẽ ở hắn trong thanh âm nghe thấy khiếp sợ. Nàng đỗng nhiên liền minh bạch Tống Trường An vì cái gì luôn là như vậy kháng cự, không phải nhân hắn lâu bệnh, mà là nhân hắn lâu bệnh sau chỉ bị coi như người bệnh, cái gì đều không cho hắn làm. Phần 130 Hạ sợ hắn nhiệt đông sợ hắn lạnh, sợ là đã sớm không cho hắn ra cửa, hảo hảo ăn, hảo hảo chơi đi. Khương Tân Di sức lực lỏng xuống dưới, là... Ta đang hỏi ngươi, hoa, hoa mai tống trưởng an khàn khàn giọng nói nói, ta tưởng, đi mai viên, xem hoa mai, muốn nhìn một chút kia ở góc tường lăng hàn một mình khai hoa mai, nhìn xem nó có bao nhiêu cứng cỏi, rõ ràng chỉ là mấy cánh nhu nhược cánh hoa, có thể nào chống đỡ giá lạnh mùa đông đâu. Hắn muốn nhìn một chút, thiên địa vạn vật chung có thể ở trời đông giá rét chung sống sót hoa nhi, chính là phụ thân cùng mẫu thân chưa bao giờ làm hắn ở trời đông giá rét ra cửa, nói sẽ thực lãnh. Đem hắn đông lạnh hư. Hảo. Khương Tân Di nói, năm nay mùa đông, ta nếu còn ở, liền bồi ngươi cùng đi thưởng mai. Tống Trường An trong mắt tức khắc có quang, thật sự. Thật sự. Tống Phu Nhân đột nhiên ra tiếng ngăn trở, không thể. Quá lạnh, nơi nơi đều phiêu tuyết, hoa mai cũng không có cái gì đẹp, ngươi muốn xem ta đem cây mai đào hồi trong viện cho ngươi xem. Ta không. Tống Trường An lại táo bạo lên, trong nhà cẩu Thượng Lưu có lôi chó có thể đi ra ngoài. Vì sao ta không được? ta là người. Là người. Tống Phu Nhân khóc nức nở, nương là vì ngươi hảo. Tống Trường An càng thêm táo bạo, ngươi là vì chính ngươi hảo. An Nhi. A. Mẫu tử hai người một cái khóc một cái bạo nộ, tựa hồ vĩnh viễn đều không thể nói tam câu nói, liền biến thành tranh chấp. Khương Tân Di nói, làm hắn đi thưởng mai đi. Nàng nhìn Tống Phu Nhân, biết nàng sợ chính mình hài tử ở ngày đông giá rét treo chọc thượng phong hàn, chỉ là nàng như vậy quá độ bảo hộ. Đối bọn họ hai người đều là một loại thương tổn. Thích hợp buông tay đi, hắn thời gian đã không nhiều lắm. Tống phu nhân minh bạch nàng ý tứ, nhưng tưởng tượng đến nàng hài tử phải đi, càng lệnh nàng khổ sở. Nàng chỉ có thể dưng dưng gật đầu, hảo. Nương đáp ứng ngươi. Tống trường an như là đã đạt thành một cái tâm nguyện, hắn thần sắc nháy mắt thư hoãn. Khương Tân Di nói, hiện giờ ly mùa đông còn rất xa, ngươi phải hảo hảo uống dược, dưỡng hảo thân thể, chờ hoa mai nở rộ kia một ngày, tìm cá nhân bồi ngươi đi đi. Ân. Tống Trường ăn nói, ta muốn uống dược. Cung nhân vội đem dược bưng tới, Tống Trường an một ngụm uống xong, xúc miệng sau hàm chứa đường, liền nói mệt mỏi, theo sau nằm xuống, hao hết sức lực suy yếu ngủ. Tống phu nhân ở mép giường nhìn hắn hồi lâu, thấp giọng, hắn dường như chưa bao giờ ngủ đến như vậy kiên định quá. Dược nhiều ít là có thể thấy hiệu quả. Tống phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, không phải là trong ngậm có hoa mai. Khương Tân Di nhẹ nhàng thở dài, Tống phu nhân đã biết tâm tư của hắn cũng có thể thích hợp buông tay, làm hắn vui vẻ vui sướng chút đi. Tống phu nhân cười khổ, không phải mỗi người đều có thể giống Khương cô nương như vậy rộng rãi, đương ngươi có hài tử, hẳn là càng có thể minh bạch ta này làm mẫu thân khổ tâm cùng bất đắc dĩ. Nàng im lặng một lát còn nói thêm, có thể ở lâu hắn một ngày, ta là có thể nhiều xem hắn một ngày, vô luận là dùng biện pháp gì, cho dù là muốn ta mệnh, ta đều nguyện ý cầm đi đổi. làm mẫu thân người đã xin ốc, Khương Tân Di không muốn khuyên nàng đừng nói đen đủi nói liền giống như nàng cũng nguyện dùng chính mình mệnh đi đổi sư phụ, muội muội mệnh chính là sự thật chính là sự thật, nàng đổi không được, ai đều đổi không được. ê a, thế, ê -e a. lúc này phòng trong yên lặng, liền có cung nhân nghe thấy bên ngoài truyền đến kỳ quái dên gì thanh, không đợi các nàng hỏi cái này là cái gì quái thanh, môn đã bị người gõ vang. nhân môn không quan, ngoài cửa liền có người trực tiếp tiến bảo là vài vị phu nhân tiểu thư, các nàng đầy mặt không vui, hết sức bất mãn, tống phu nhân. Tiểu công tử nếu là vẫn luôn như vậy kêu to, thực sự ảnh hưởng chúng ta đi ngủ. Cùng với tại đây xa lạ nơi lo âu bất an, không bằng đưa ra cung về phủ lệ đi, ở quen thuộc địa phương nhiều ít có thể chấn ăn hắn, không phải sao. Này đã là Minh đuổi người đi rồi. Khương Tân Di là đại phu, cho nên đối loại này bị ốm đau cha tấn tiếng kêu bao dung tính rất mạnh. Chính là không có người bình thường sẽ vẫn luôn bao dung con nhà người ta, vốn chính là sống trong nhung lụa nữ tử, liên tục bị ẩm ý tam vãn. Sắc thật làm người rất khó tiếp thu Tống Phu Úi Nhân cũng thập phần ấy nấy Vạn phần xin lỗi Hài tử ở phát bệnh khi quấy dày các vị Chỉ là hắn Không đợi nàng nói xong liền có tính tình nóng nảy người ta nói nói Tống Phu Úi Nhân chớ có vì hắn bị giải Hắn vốn là không phải bị nhốt ở này trong cung Mà là phía sau đưa vào tới Hắn phải đi tùy thời có thể đi Ê à, thê, thê, nhà Khương Tân Di như mày Thanh âm này thê lương cực kỳ Cùng quỷ kêu không sai biệt lắm Trong cung thế nhưng sẽ có người phát ra loại này thanh âm. Tuần tra ban đêm thị vệ đâu? kia phu nhân vừa nghe tiện lợi tức nói, xem. Này đêm đều thâm hắn còn như vậy kêu, ai có thể chịu được. Khương Tân Di một đốn, Tống phu nhân cũng một đốn. Ngay cả nói chuyện phu nhân cũng cảm thấy thanh âm này dường như là từ sau lưng phát ra, mà không phải bồng trong. Bên cạnh vài vị phu nhân tiểu thư cũng phát hiện, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt dị thường khó coi. Tống phu nhân nói, nhà ta An Nhi đã ngủ hạ. Này, cũng không phải hắn ở đây. Mấy người sắc mặt càng thêm khó coi, đột nhiên xoay người chiều nơi xa nhìn lại. Lúc này kia quỷ giống nhau lạnh giọng lại lần nữa vang vọng sân, "Yie, nha, nha." Đêm tối yên lặng, tựa lệ quỷ muốn ập vào trước mặt, cả kinh mấy người nện bước không xong, vội vàng cho nhau ngưng. Khương Tân Di đi ra, đối còn ở ngây ra cung nhân nói, "Tốc tốc đi bẩm báo tuần tra ban đêm hộ vệ, làm cho bọn họ hướng phát ra quái thanh phương hướng tìm xem." "Là, là." Cung nhân vội vàng đi báo tin, dọc theo đường đi kia quỷ tiếng kêu không nghe, người khác mau dọa đã tê dần. Rốt cuộc là cái quỷ gì ở kêu a? Chương 190 hiến tế đêm trước. Tuần tra ban đêm thị vệ không có tìm được quỷ kêu Thanh Nguyên, chờ bọn họ đuổi tới phía đông nam hướng khi, kia tiếng kêu đột nhiên im bặt, vô luận như thế nào siêu tầm, như thế nào thủ cây đái quỷ, kêu kỳ dị lệnh người sởn tóc gãy thanh âm đều không có tái xuất hiện. Thanh linh huyền trung mọi người đều cảm thấy cái này kêu Thanh quỷ dị, làm người bất an. Thậm chí có người vứt bỏ chính mình phòng, cùng người khác tế một khối ngủ. Đêm nay đêm phá lệ an tĩnh. Nhưng tin tức đã bị cung nhân tư tán hồi chính mình chủ tử chỗ đó. Liên vi cũng nghe thấy thanh âm này. Hiện giờ lục cung về nàng tạm quản hậu cung có việc phát sinh, kia cũng là nàng chức trách, liền làm thị vệ tiếp tục tìm kiếm, tận lực đem chuyện này làm nhạt, chỉ coi như là gió thổi lá cây phát ra tiếng vang, miên cho nhiều loạn nhân tâm. Bất quá nàng làm lụng vất vả nửa đêm, một ngày vô hưu. Hôm sau ban đêm hoàng đế lại đây khi, cũng là liếc mắt một cái nhìn ra nàng đấy mắt mỏi mệt, hỏi cập nguyên nhân, nàng suy nghĩ một lát mới nói hôm qua việc lạ. Tần Túc nói, bất quá là nơi nào phát ra quái thanh thôi, không có gì, nhưng để ở trong lòng. Liên Phi nói, xác thật không phải chuyện gì. Nàng biết rõ hoàng đế tính tình cố chấp, cũng không mừng người bác bỏ hắn, lập tức ra bạch ngọc chuyện đó, càng không muốn nghe thấy cái gì yêu ngôn hoặc chúng sự, liền cười nói, đánh giá là cái gì thú loại ở kêu, nghe giống quái thanh. Quay đầu lại ta làm hậu cung hộ vệ cung nhân xem xét cẩn thận chút. Tần Túc đạm thanh nói, ơn. Liên phi lại hỏi, hai ngày trước tống giam chính để hiến tế một chuyện, hoàng thượng nhưng có cái gì an bài. Đương thời biên cảnh có địch tới phạm, phương Bắc cũng ở khô hạn cứu tế, chính vụ bận rộn, không được không đi ngàn ngày linh sơn. Tần Túc nói, nói vậy bất quá là khinh thế hoặc trúng sự, bắt được kia phạm nhân liền hảo. Đại lý tự bên kia cũng không tin tức. Lý phi bạch hôm nay đã bẩm báo quá. Người đều đã nghiêm hình tra tấn thẩm vấn quá, nhưng thật ra mạnh miệng, không người phun ra một câu chân ngôn đi lục soát bọn họ trồ ở cũng không khác thường. Tần túc thanh âm lực trầm, người nọ có tâm làm việc này, chắc chắn làm được thiên ý hề vô phùng tích thủy bất lẩu. Nơi nào có thể dễ dàng điều tra ra, bất quá là uy hiếp người khác, làm nhạt bạch ngọc một chuyện thôi. Liên phi gật đầu theo tiếng. Này mới vừa hát trầm hạ tới đêm, đột nhiên từ nơi xa truyền đến nhà, à, ê à, như nhau đêm qua quỷ tiếng kê ợ. Nghe được mãn phòng nhân tâm khó an Liên phi lập tức nói Mau làm người qua bên kia nhìn xem Quái thanh như cũng là từ phía đông nam truyền đến Nhưng là hoàng cung phía đông nam cực đại Bọn họ siêu tầm một canh giờ Vẫn không thu hoạch được gì Hơn nữa thanh âm kia tửa hồ rất gần rất gần Như là trực tiếp đâm vào lỗ thai Chính là như thế nào đều tìm không thấy kia Quái kêu người Bọn họ đành phải trở về phục mệnh Tìm được rồi con hảo Tìm không thấy liền dường như thật sự có quỷ quay phá Tân túc nói Bất quá là chim bay quá cảnh, cũng không có cái gì nhưng hoảng loạn. Hắn chấn định như thường, tìm cớ về thư phòng đi, cũng không làm liền phi đi theo. Vừa ra chân thư phòng, hắn liền nói, truyền tống chính khí tiến cung. Thực mau tống chính khí liền tiến cung, thần sắc như cũ rất là mệt mỏi. Tần túc cũng không tâm hỏi hắn hải tử đã không ở bên người vì sao còn như thế mỏi mệt. Nói thẳng nói, ngươi tiến cung khi ở trên đường nhưng nghe thấy được cái gì quái thanh. Tống chính khí nói, nghe thấy được. Vi thần một đường lại đây còn tưởng rằng là cái nào cung nhân ở tắc quái, nghĩ thẩm thị vệ như thế nào không để ý tới ngăn lại. Nguyên lai thanh âm kia là hắn sắc mặt khẽ biến, nói vậy hoàng thượng đã sai người đi tìm, nhưng cũng không có tìm được. Không thấy bóng dáng. Tần Túc nói, thị vệ đem phát ra tiếng vang địa phương phiên biến cũng không có tìm được kia quái thanh đến từ nơi nào. Tống Chính khi đã ở nhẹ khâu ngón tay, cẩn thận tính toán, thanh âm kia thập phần quái đản thê lương, lại không có dấu vết để tìm, chỉ sợ cùng kia tử vi tinh nhược tương ứng. Hoàng thượng, này đều không phải là quỷ quái quay phá, mà là lao tổ tông nhóm đối ngại cảnh kỳ A. Tần Túc hơi lớn, dục nói hắn cũng ở yêu nôn hoặc chúng, chính là Tống Chính khí đang ở khâm thiên giám, chưa bao giờ thất trách quá. Trung tâm chứng giám, đem tử vi tinh lược, thiên biến, cảnh kỳ treo ở miệng thượng, hắn là không muốn sống nữa sao? Không phải, hắn là ở bảo chính mình ngôi vị hoàng đế. Tần Túc gáp xuống bực bội tức giận, hỏi, có gì phá giải phương pháp? Tống Chính khí nói. Xuất hoàng tộc con nối roi đi trước ngàn ngày linh sơn cầu phúc, rút thăng long khí, áp chế thái vi viên, thiên thị viên hai tinh, mới có thể phá giải. Tần túc xoa xoa giữa mày, còn chưa hạ định chủ ý lúc này nơi xa lại truyền ái huyển thê hoán tiếng tê ơ, rốt cuộc là đánh sập hắn cuối cùng kiên trì. Thiên hạ quan trọng, chính vụ quan trọng, thủy ứng nạn hạn hắn đều quan trọng, chính là hắn ngôi vị hoàng đế càng thêm quan trọng. Hắn nói, ba ngày sau, đi ngàn ngày linh sơn cầu phúc. Ảm, Ảm, Ảm Hoàng đế tự đăng cơ sau, này 10 năm cũng bất quá là ra quá 3 lần cung, mỗi lần đi đều là ngàn ngày linh sơn, vì thường sinh cầu phúc, cầu vũ cáo thiên. Cũng không vì việc tư đi ra ngoài, cũng không nam hạ tuần du. Hiện giờ lần thứ tư ra cung, như cũng là đi cầu phúc, chẳng qua là vì chính mình ngôi vị hoàng đế, nhưng đối ngoại vẫn là công bố đi hiến tế thiên thần. Cung nhân thực mau liền bắt đầu bận rộn, toàn bộ hoàng cung đều dường như bị trộn lẫn lên, vì này ngắn ngủi 2 ngày đi ra ngoài mà từng người bận việc. Thanh Linh Nguyễn người cũng đã sớm trụ trắng ấy, hơn nữa ban đêm lại có quái thanh, ồn ảo đến nhân tâm hoảng. Khương Tân Di cũng nghĩ ra cùng, bị nhốt ở chỗ này đừng nói báo thủ, ngay cả Ngụy không quên mặt cũng không thấy. Ít nhất muốn cho nàng đi ra ngoài, lại tìm biện pháp tiếp cận Ngụy không quên. Lúc này cung nữ ở ngoài cửa gõ cửa tiến vào, nói, Khương cô nương, Thanh Linh Nguyễn đã giải phòng, mọi người đều có thể về nhà đi, ngài cũng mau chút thu thập đồ vật đi. Khương Tân Di hỏi, đại lý tự bên kia kết án. Chỉ nói các chủ tử không có hiểm nghi, có thể ly cung. Có lẽ là một đường gõ cửa truyền lời bị hỏi nhiều, cung nữ lại chủ động nói, đầu bếp cùng thủ sơn người còn không thể đi. Hảo! Khương Tân Di lập tức ra cửa, từ thị vệ lanh trực tiếp đưa đến cửa cung. Nhân rời đi đến đột nhiên, cửa cũng không có người đón đưa. Nàng nhìn rộng mở to như vậy hoàng cung môn đỉnh, phảng phất một mảnh hoang vắng nơi. Quay đầu lại nhìn lại, cửa son cao ngất nguy nga, to lớn đại khí. Lại là nàng một bước đều không nghĩ lại dảo bước tiến lên đi địa phương. Một lan đường Trung, phương cận khiêm đã là đệ tam đã trở lại. Hắn đứng ở cửa nói, cổ có ba lần đến mời thỉnh khổng minh, hiện giờ ta lần thứ ba tới, kia khâu liên minh lại không đáp ứng, ta liền không biện pháp. Thầm hậu sinh nói, ngài hỏi hắn không bằng hỏi một chút một lan cô nương, có sư phụ người đều là nghe sư phụ, nếu không sẽ bị người đâm sau lưng khi xử diệt tổ. Ta nếu có thể nhìn thấy khương tân Di tội gì tới này khuyên này ngoan cố lửa. Phương Cận Khiêm nói, còn không phải cha ta thúc dục vô cùng, thái y Li ở viện Tân Sinh đem đến, hắn là muốn cho hắn đuổi kịp, miễn cho quay đầu lại công khóa rơi xuống. Cùng hắn chính diện giao phong quá thầm hậu sinh nhíu mày, hắn y li thuật tuy nói không hệ thống, khá vậy không phải tay mới, không đến mức rơi xuống. Phương Cận Khiêm chỉ nghĩ nhanh lên giải quyết chuyện này, hắn rất bận có được không? Này sẽ một lan đường cửa gỗ từ bên trong mở ra, Khâu Liên Minh liếc mắt một cái liền thấy đứng ở cửa hai người, này vừa thấy hắn liền tưởng giữ cửa một lần nữa đóng lại. Lại bị Phương Cận Khiêm một tay ngăn trở, lại quan liền kẹp tay A. Khâu Liên Minh bất đắc dĩ nói, Phương Đại Nhân, Thẩm Công Tử, ta là thật sự không nghĩ tiến Thái ý địa viện. Sư phụ ta còn ở trong cung đóng lại đâu, ta thật sự vô tâm tình tưởng chuyện khác, chỉ nghĩ đem một lan đường bảo vệ cho. Ngươi thật là quật lửa. Phương Cận Khiêm nói, chờ sư phụ ngươi đã trở lại ngươi cùng nàng thương nghị liền hảo, cửa này đều không cho chúng ta tiến, cũng không phải là như thế đại khách. Không cho, lần trước cho các ngươi tiến vào. Những cái đó bệnh hoạn còn tưởng rằng một lan đường bị các ngươi thái y y viện hợp nhất, liên thanh hỏi chúng ta dược giới có phải hay không muốn chứng, nhưng đem bọn họ dọa. Phương Cận Khiêm khí cười, thái y y viện dược là quý, nhưng chúng nó đều là thượng thừa dược liệu, tự nhiên so các ngươi quý. Phần 131. Khâu Liên Minh nói, đúng vậy, cho nên ta không thích thái y y viện, dân gian nếu là không có đại phu, đều đi thái y y viện, kia bá tánh liền ăn không nổi dược. Dân gian thiếu người một người không ít kia thái y hề viện vì sao phải nhiều ta một cái. Phương Cận Khiêm thật muốn xem hắn đầu hóc có phải hay không có hố, ngươi vì sao như thế kháng cự thái y hề viện. Nó có thể lệnh ngươi một sớm xoay người, làm chín tộc vinh quang, phong phú đồng lộc đủ để cho ngươi cưới vợ sinh con mua phòng mua đất. Ta có từng như vậy tới chết truyền một người, nhưng đừng tưởng rằng ai đều có nảy thù vinh. Thẩm hậu sinh nói, học y không phải vì cứu người. Như thế nào tịnh là chút tiền tài sự. Phương Cận Khiêm, ngươi chạm ai đâu Khâu Liên Minh cũng nói, đúng vậy, học ý là vì cứu người, ta khinh thường tiền tài. Phương Cận Khiêm tức khắc cười lạnh, khinh thường tiền tài. Không có tiền các ngươi ăn cái gì, không có tiền các ngươi chủ cái gì, không có tiền các ngươi xuyên cái gì. Tiền là đáng giận, nhưng nó đủ để cho các ngươi an tâm đọc sách, nghiên cứu ý hệ thuật. Khâu Liên Minh, ngươi tháng trước còn muốn vừa làm bánh bán tiền biên ở một lan đường học nghệ, hiện giờ không cần làm bánh, vì sao? Bởi vì Khương Tân Di quản ngươi tam cơm ăn ở mới có thể làm người trong lòng không có vật ngoài học tập. Chớ có khinh thường tiền, chung quy là quá tuổi trẻ. Hai người trẻ tuổi bị nói được á khẩu không trả lời được. Bên cạnh có người nói nói, này xác thật, tiền có thể chống đỡ ngươi đi được xa hơn, thân ở nghèo khó ngươi chỉ có thể hao hết việc tốn sức đi xuống, căn bản không rảnh bận tâm cái khác. Phương Cận Khiêm còn đang suy nghĩ ở hiện giờ mỗi người coi tiền tài như cặn bã không khí hạ ai chạm hắn bên này đâu, nhìn lên, lại là Khương Tân Di. Nhất thời nỗi lòng cực kỳ phức tạp. Hắn không mừng nàng tự phụ, nhưng lại rắc nàng giờ phút này nhân gian thanh tỉnh. Mới 18 tuổi tác, y thì thuật lợi hại, tự phụ chút cũng bình thường, đúng không? Quan trọng nhất chính là, nàng mới 18 tuổi tác, liền đem tiền tài xem đến như thế thấu triệt, này không phải thập phần khó được cùng chung trí hướng giả sao. Tường bãi, phương cận khiêm tức khắc buông xuống đối nàng sở hữu thành kiến. Trước 191 truyền thừa, khâu liên minh vui vẻ nói, Sư phụ, một lan cô nương, thầm hậu sinh thiên thân xem nàng. Xem đến cẩn thận, không ốm, không béo, trước sau như một như vậy chấn định, đạm như bạch liên. Người thường thường sẽ bởi vì đối phương tán thành chính mình thiên hảo hoặc là giải thích mà thân cận đối phương, chẳng sợ phía trước cảm thấy nàng chán ghét, hiện giờ cũng cảm thấy không quan trọng. Phương cận khiêm chính là như thế, hắn khách khi nói, Khương Đại Phu. Khương Tân Di xem hắn, ơn. Uống lộn thuốc. Nào thứ gặp mặt hắn đối chính mình không phải lạnh lùng trừng mắt. Sư phụ ngài rốt cuộc đã trở lại. Khâu liên minh vui mừng đến giống cái hài đồng, ngài đã nhiều ngày không ở cửa hàng, người bệnh đều không muốn làm ta thế bọn họ xem bệnh, sợ ta học nghệ không tinh. Nếu không dựa theo ngày thường, nay cửa tiệm sớm bài mãn người, nay liên bảo độ đều không thế nào tới, nói nhàn đến hắn hốt hoảng. Sư phụ đã trở lại liền hảo, hết thể liên đều có thể hảo đi lên. Phương Cận Khiêm nhân cơ hội nói, đúng vậy, ngươi nếu không danh khí, ai nguyện ý đem đầu hướng này đưa. Đi thải y kỳ viện mài rũa cái ba năm. Nhậm ngươi đi nơi nào khai hiệu thuốc, đều sẽ không lại có người nghi ngờ ngươi. Khâu liên minh nói, ai nha, như thế nào lại để việc này, ta đều nói ta không đi, ta muốn thủ mộc lan đường. Ngoan cố lửa, quật chết ngươi. Khương Tân Di đảo tới hương thú, như thế nào, Thái Y Đi Viện muốn chiêu ta này đổ đệ vào cửa. Thẩm hậu sinh chen vào nói nói, là, mộc lan cô nương. Phương viện sử cố ý công đạo lệnh chúng ta tới chiêu hiền nạp sĩ, muốn cho Khâu công tử nhập Thái Y Đi Viện môn hạ, tinh tiến Y y Thuật. Khâu liên minh sợ nhà mình sư phụ không thấy mình quyết tâm, ngự khí cường ngạnh, ta không đi. Này giống như không tồi. Ba cái đại nam nhân đều ngoài ý muốn. Khương Tân Di nói, bao nhiêu người tễ phá đầu còn không thể nào vào được địa phương. Hiện giờ phương viện xử lên tiếng, lại có cách viện phán tự mình tới thỉnh, vì sao không đi. Khâu liên minh hơi hé miệng, khiếp sợ đến nói không ra lời. Hắn nhiều ít là cảm thấy ủy khuất. Sư phụ ghét bỏ hắn. Phương Cận Kim nói, kia làm phiền Khương Đại Phu hảo hảo an bài. Ta không đi. Khâu Liên Minh tới tính tỉnh, ta sinh là Mộc lan đường người, chết là Mộc lan đường quỷ. Ta nào cũng không đi. Khương Tân Di bị chọc cười, lung tung phát cái gì thế đâu. Khâu Liên Minh nhìn nàng, ánh mắt vô cùng kiên định, còn mang theo một chút sinh khí, ta là nghiêm túc, sư phụ. Ta không đi thái Y Y viện, ta muốn thủ ngài. Mộc lan đường làm ta trở thành một cái chân chính đại phu, ta có thể nào rời đi. Đừng nói Khương Tân Di. Ngay cả thẩm hậu sinh cũng chưa nghĩ vậy dạng một cái trung hậu thậm chí có chút chất phác bán bánh thanh niên thế nhưng sẽ ở trước công chúng nói như vậy kiên định nói. Này đại đại vượt quá hắn đối hắn nhận chi. Chẳng sợ hắn như thế chất phác, nhưng như cũ dám nói ra bản thân suy nghĩ. Mà hắn xuất thân danh môn, lại xa không có hắn loại này tự tin cùng kiên định, dám hướng tâm nghi cô nương triển lãm chính mình nội tâm. Chỉ này trong ngáy mắt, hắn đối khâu liên minh liền từ người qua đường tâm tư nhiều một phần kính trọng. Khâu liên Minh giận dỗi đi vào. Phương Cận Khiêm chỉ cảm thấy chính mình là khuyên một đầu lửa tiến Ngọc Hoàng Đại Đế Ngọc Thanh Cung, không đi cũng thế. Thẩm hậu sinh nhìn Phương Viện phán phất tay háo rời đi, không có lập tức cùng qua đi, ngược lại Khương Tân Di. Không thể không nói, vừa rồi khâu liên minh dường như cho hắn cái gì dũng khí. Có chút lời nói hắn tưởng đối nàng nói. Ta hắn do dự luôn mãi, muốn nói lại thôi, ta. Khương Tân Di nhìn hắn chần chờ ánh mắt, đột nhiên mơ hồ đoán được hắn muốn nói gì, liền nói, hôm nay ta còn có việc vội, liền trước cáo tử. Cuối cùng nàng còn nói thêm, nếu ngày sau ngươi muốn cùng ta luận bàn y y thuật, ta rất vui lòng phục bồi. Thâm hậu sinh cũng là cái người thông minh, lời này ngụ ý đã thực rõ ràng, trừ bỏ y y thuật, còn lại nói đều không cần phải nói. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước, nói chính là giờ phút này hắn đi. Nhưng hắn trung quy là cái hảo mặt mũi người, cũng biết rõ nàng đã co lương sướng, chính mình mặc dù cho thấy tâm ý thì lại thế nào, chỉ là đồ tăng đối phương cô nương phiền não, hắn trong lòng không bỏ xuống được. Nhưng cần thiết không. Hắn hơi hơi chắp tay thi lễ, trịnh trọng nói, hảo. Tựa trịnh trọng bái biệt chính mình ái mộ cô nương, sau này tái kiến, nhiều nhất cũng bất quá là bằng hữu. Hắn than nhẹ một hơi, nhìn cô nương đi vào kia hiệu thuốc đại môn, thật lâu không thể rời bước. Khương Tân Di đi vào hiệu thuốc, không nhìn thấy khâu liên minh tại đây, lại hướng trong viện đi, liền thấy Tống Đại Nương ở phép xài. Nàng gọi nàng một tiếng, Tống Đại Nương bỗng dưng ngừng tay dịu, liền thanh âm đều ở nhẹ nhàng phát run, ai nha. Mục là ngươi. Ngươi không sao chứ? Nàng ở trên quần áo xoa hai tay liền chạy chậm lại đây, đem nàng trên dưới đánh giá, sắc mặt thực hảo, không rất thịt, hẳn là không chịu tội gì đi. Như thế nào hảo hảo đã bị nhốt ở trong cung, ai? Về sau ngươi thiếu hướng trong cung chạy, kia địa phương. Đen đủi. Khương Tân Di nghe thấy cuối cùng hai chữ cười cười, sắc thật đen đủi, hư. Nga nga, hư. Tống Đại Nương hỏi, chính là ăn cơm sáng ra cung. Đại Nương trưng bánh bao. Ta ăn qua thì thật là ăn không vô, trong lòng đè ép sự, là một ngụm cháo đều uống không đi xuống. Nàng nói, khâu liên minh đâu. Trốn cái nào phòng đi. Mới vừa xem hắn hướng phòng bếp đi đâu. Tống Đại Nương còn nói thêm, đã nhiều ngày ngươi không ở, hắn ngay cả gia cũng chưa trở về, nói muốn canh giữ ở bậc này ngài trở về. Mỗi ngày đều có người tới chờ ngài, hắn liền từng bước từng bước giải thích qua đi, nguyện ý cho hắn xem bệnh người cũng không ít, nhưng nguyện ý khai dược lại không nhiều lắm. Hiện tại ngươi đã trở lại liên hảo. Hắn cũng có hy vọng. Khương Tân Di nói, ta đi khuyên nhủ hắn. Nàng đi đến phòng bếp, khâu liên minh đang ở nhóm lửa. Hắn đem trên mặt đất rơi xuống vụn vật khô thảo bỏ vào bếp, hỏa sáng quắc thiếu đốt, ánh đỏ hắn mặt. Nàng y ở bệ bếp một bên, còn cảm thấy hàng rào ấm áp, ngươi không nghe một chút vì cái gì ta muốn ngươi đi thái y địa viện. Khâu liên minh giận rồi nói, mơ tưởng đuổi ta đi. Vậy ngươi vì sao không hỏi xem ta vì cái gì muốn đuổi ta duy nhất đồ đệ đi? Khâu Liên Minh bỗng nhiên cảm thấy vấn đề này giống như thực đáng giá miệt mái theo đuổi, rốt cuộc xem nàng, vì cái gì? Một La Phương Cận Kim nói, đi Thái Y Đi Viện đi một vòng, trên người của ngươi liền mạ một lớp vàng, ba cánh đối với ngươi tín nhiệm sẽ đạt tới đỉnh, với ngươi làm nghề y cứu người là chuyện tốt. Nga, nhị đâu, là Thái Y Đi Viện cùng ta giáo pháp sắc thật bất đồng, ta cho ngươi đi cũng không phải làm ngươi tử thủ ở kia. Ba năm kẻ học sau thành ra tới, lại hồi ta bên người, đây là hai người kết hợp cơ hội tốt. Khâu liên minh có chút bị thuyết phục, hỏi, ta còn có thể trở về. Có thể nha. Khương Tân Di còn nói thêm, Tam, ta muốn tạm thời rời đi một lan đường. Sư phụ ngươi muốn đi đâu? Đường chen vào nói. Nga. Khương Tân Di nói, lần này đi săn thú chẳng bị nhốt ở trong cung nữ quyến đại khái có 50 người, cụ thể nguyên nhân các ngươi hẳn là còn không có nghe thấy tiếng gió. Khâu liên minh lắc đầu, không có. Ơn, sự tình rất nghiêm trọng, chúng ta sau khi trở về cũng là muốn cấm túc. Cho nên mục lan đường ta tạm thời khai không được. Ngươi lưu lại nơi này cũng vô dụng, vừa vặn đi Thái Y Đi Hải Viện mạ Vàng, đúng không? Cho nên sư phụ là bởi vì như vậy mới làm ta đi. Nếu không đâu, ta vì sao phải đem một cái lại nghe lời lại hiếu kính ta đồ đệ chấp tay nhường lại đâu? Khương Tân Di nói, ngươi đi Thái Y Đi Hải Viện đi một chút, liền biết nơi đó có rất nhiều đáng giá học địa phương. Chớ quên, ngươi sư công từng là Thái Y Đi Hải Viện Viện Sử, có rất nhiều quy tắc đều là hắn định đâu. Ngươi thay ta đi học học, đi một chút hắn từng đi qua địa phương, nhìn một cái hắn từng an bài xem thư tịch. Nàng nói được chân thành, khâu liên minh nghĩ lại này tâm điểm, cũng chậm rãi tiếp nhận rồi. Ta đi. Nhưng là ta ba năm sau nhất định phải trở về. Ân, đã biết. Khương Tân Di khẽ mỉm cười, nàng không có nói nàng muốn đi báo thủ. Sát mỹ không quên không phải một việc dễ dàng, thất bại còn dễ dàng bị đông sưởng ghi hận, có lẽ sẽ bồi thượng nàng mệnh. Vạn nhất vạ lây người khác, kia đại lý tự người không nói nàng cái này duy nhất đồ đệ đâu, đây chính là nàng bảo bối đồ đệ, nàng là sư phụ duy nhất đồ đệ, khâu liên minh cũng là nàng duy nhất đồ đệ. nàng tin tưởng khâu liên minh chung có một ngày y y thuật sẽ vượt qua nàng, kia liền có thể cứu rất nhiều rất nhiều người. cho nên nàng không thể xảy ra chuyện. nàng muốn đưa hắn đi, đi an toàn địa phương, cứu càng nhiều người, cùng nàng phổi sạch quan hệ, làm hắn đi thái y ở viện đi. ba năm sau, sư phụ chờ ngươi học thành trở về, nàng nói, hoàng hốt nhớ tới năm đó sư phụ. Sư phụ năm đó là ở khách điếm trực tiếp rời đi, không có mang bất cứ thứ gì, thuyết minh hắn không phải đi cứu người. Nhưng sư phụ mỗi lần ra cửa đều là vì cứu người, nàng hiện giờ mới đột nhiên minh bạch, có lẽ Ngụy không quên là ở khách điếm tìm được rồi sư phụ, sư phụ vì bảo hộ nàng, liền dùng cái gì lấy cớ làm Ngụy không quên rời đi nơi đó. Sư phụ là đã nhận ra nguy hiểm, nhưng hắn không có lựa chọn kêu cứu, mà là cùng Ngụy không quên đi. Sư phụ bảo hộ nàng tâm tư. Như nhau hiện giờ nàng tưởng bảo hộ chính mình đồ đệ tâm tư. Khương Tân Di nghĩ kỹ sau, nước mắt đoạt hốt mắt. Đối ngụy không quên hận ý lại thâm một trọng. Trước 192 bảo độ bái sư. Khâu liên minh đi Thái y kỷ viện, một lan đường cũng liền hoàn toàn đóng cửa. Bảo độ giữ cửa khóa lại khi, trong lòng quái hụt hững. Đặc biệt là tới xem bệnh người vây quanh hắn hỏi đại phu đi nơi nào khi, bảo độ chỉ có thể nói, đại phu có việc ra ngoài mấy ngày, tạm không tiếp khám. Kia khi nào trở về a? Còn chờ Khương Đại Phu cho ta xem bệnh đâu. Ta bạn già kia chân đi nhìn thật nhiều Đại Phu cũng chưa hảo. Ta khua xe bỏ kéo 5 ngày mới đến Kinh Thành, nàng như thế nào liền không ở này đâu. tiểu ca này một lan đường còn khai sao. Nhưng Phạm là người bệnh, phần lớn khí sắc đều không bằng người bình thường như vậy hảo. Này vây quanh tại bên người hỏi chuyện, làm bảo độ nhìn thập phần thương hại khổ sở. Nhưng hắn như cũ chỉ có thể nói, ngày về không chừng, đại gia không cần chờ. Nhìn mọi người thất vọng ánh mắt, bảo độ càng thêm khổ sở. Hắn nếu là đại phu nên thật tốt ta, vậy có thể cứu người. Không nói gần, kia nói xa, quá hai năm một làn cô nương một sùy tiểu thiếu gia, còn như thế nào thay người xem bệnh. Người bệnh tới cái ho khan phát sốt, miệng tối nổi điên, bị thương nàng làm sao bây giờ. Hộ không dễ làm ra chủ mẫu, kia hắn bảo độ đã có thể quá không xứng chức. Bảo độ thật sâu sầu lo. Lại tưởng, không được, còn phải hắn sẽ y hề thuật, không thể trông cậy vào khâu liên minh kia tiểu tử. Hắn khóa kỹ môn liền hướng đại lý tự đi. Đáng giận, sớm biết như thế, sáng sớm liền bái sư, kia hắn không phải thành đại sư huynh. Đại sư huynh, nhiều có khí phái danh hảo. Đại lý tự nội, Khương Tân Di nghe nói Lý Phi Bạch đã trở lại, liền qua đi thành thủ nghĩa kia tìm hắn. Vào cửa Lý Phi Bạch liền nói, ta đi cửa cùng tiếp ngươi, hộ vệ nói ngươi đã đi rồi. Hai ngày không thấy, chân thế nhưng so với ta còn muốn dài quá. Khương Tân Di vốn dĩ tâm sự nặng nề, nghe hắn vừa nói, trong lòng đốn nhẹ. Nàng nói, ta không nghĩ nhiều. Ra cửa cung liền thẳng đến đã trở lại. Lý Phi bạch nói, gần nhất trong cung đều ở vội Tế Thiên đi ra ngoài sự. Hoàng thượng riêng sai người tới hỏi ta nữ quyến nhưng có hiểm nghi, ta nói xác thật không có. Hoàng thượng liền hạ khẩu dụ đem các ngươi thả. Khẩu dụ hạ đến cấp, liền ta cũng là mặt sau mới biết được. Xem ra Tế Thiên sự càng quan trọng. Thanh thủ nghĩa hỏi, như thế nào đột nhiên hạ quyết tâm đi Tế Thiên. Khương Tân Di đem này hai ngày sự tình đơn giản nói một phen. Đề cập kia hoàng cung quỷ kêu sự, Lý Phi Bạch nói. Chuyện này hoàng thượng không có làm đại lý tự tra, nhưng ta không tin sẽ có quỷ thần là cái gì cách nói. Ta cũng không tin, nhưng xác thật kỳ quặc. Khương Tân Di hỏi, gần nhất Ngụy không quên đang làm cái gì? Phần 132. Hắn gần đây thân thể ốm bệnh nhẹ, không đi đông sưởng, cũng đóng cửa từ chối tiếp khách. Thanh thủ nghi nói, đều ở truyền hắn đã hướng hoàng thượng giải thích muốn cáo lao hồi hương, hoàng thượng bận về việc tế thiên sự, cũng cũng không có nhiều hơn giữ lại, đáp ứng rồi. Lý Phi Bạch nói. Giống Ngụy không quên người như vậy, nghĩ như thế nào đều không giống như là sẽ vứt bỏ quyền lực người, ta nguyên tưởng rằng hắn sẽ ôm Đông Xưởng đến sống quãng đời còn lại." Thành Thủ Nghĩa trầm ngâm nói, "Này thật là càng giống hắn." Khương Tân Di không có đem Ngụy Không Quên là hung thủ sự nói cho Thành Thủ Nghĩa, nếu có thể chính mình giải quyết rất Ngụy Không Quên, nàng vẫn là tưởng chính mình đi làm. Ngụy Không Quên thân phận thật sự quá mức đặc thù, hắn ở Đông Xưởng chú căn vài thập niên, đã sớm cành lá tốt tươi, con cháu đông đảo, nàng không muốn làm lục thúc cùng Lý Phi Bạch liên lụy tiến vào. Ít nhất hiện tại không thể. Cần phải như thế nào tiếp cận Ngụy không quên. Lý Phi Bạch nhíu mày, nói, ta trước sau cảm thấy chỉnh sự kiện không thích hợp. Từ Bạch Ngọc xuất hiện bắt đầu, đến hậu cung quỷ kê đều xuất hiện đến quá kỳ quặc. Thanh Thủ Nhi nói, ngươi nếu cảm thấy kỳ quặc, vậy lại tiến cung nhìn xem. Hiện giờ Hoàng Cung Nhân Vi đi ra ngoài làm chuẩn bị, thủ vệ sẽ hơi chút lơi lỏng, giờ phút này tra án có lẽ có thể phát hiện càng nhiều. Đúng vậy. Lý Phi Bạch lại nhìn về phía Khương Tân Di Ta đi đi trong cung, thực mau trở lại. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ân. Khương Tân Di trong lòng có việc, một hồi cũng lui ra tới. Nàng mới ra nội viện, Bảo Độ cũng đã sớm chờ ở kia, chạy chậm lại đây nói thẳng nói. Mục Lan cô nương, ta tưởng bái ngươi vi sư, học y y thuật. Khương Tân Di thập phần ngoài ý muốn, Bảo Độ thông tuệ đầu óc cũng sống, nếu nguyện ý học y y cũng là cái hạt giống tốt, tuy rằng tâm tính còn không trầm ổn, nhưng hắn đích xác có thiên phú. Nhưng bảo độ ở trong lòng nàng cũng không có học ý gì ý đồ, chỉ là lý phi bạch công đạo hắn tới nơi này làm rực đồng, hắn liền lại đây hoàn thành nhiệm vụ. Nàng hỏi, vì sao phải bái ta làm thầy? Bảo độ lập tức nói, bởi vì ta là lý gia người hầu, ta thiếu gia thư đồng, ngươi là tương lai đương gia chủ mẫu, khẳng định công việc bận rộn, nơi nào có rảnh thay người xem bệnh. Long ta mềm, không thể gặp bọn họ như vậy thống khổ, không bằng làm ta học ý gì để. ở ngươi không được chống không thời điểm thế bọn họ xem bệnh, tỏa chấn một lan đường. Hắn trong lòng rất là đắc ý mà nói xong lời này, vốn tưởng rằng đối phương sẽ cảm động, ai ngờ đừng nói cảm động, ánh mắt của nàng quả thực như là đang xem một cái ngốc tử. Đây là cái gì phản ứng? Khương Tân Di nói, chờ ngươi suy nghĩ cẩn thận vì cái gì ngươi muốn học ý thì hề, lại đến cùng ta nói đi. Bảo độ không phục, ta tưởng thực minh bạch, ta chính là một lòng vì lý ra suy nghĩ, ta là cái hảo người hầu. Một lan cô nương ngươi như thế nào vẻ mặt ghét bỏ ta bộ dáng. Thật sự nhàn đến hoảng ngươi liền đi trẻ tuổi nấu cơm cũng coi như vì lý ra xuất lực. Bảo độ thấy nàng thật sự không muốn thu chính mình vì đồ đệ, rất là buồn bực, ta tự nhận là ta sư lão đệ thông minh, hơn nữa cha ta bản thân cũng là cái đi chân trần làng trung ta chính là mưa rầm thấm đất. Hiện giờ dược quầy dược ta đều nhận được, tuy rằng không thấy quá y hề thư, nhưng ta cũng có nắm chắc trị một ít tiểu bệnh, giả lấy thời gian, hảo hảo tài bồi, sẽ không so bất luận kẻ nào kém. Nàng không có lý do gì không thu chính mình vì đồ đệ A, nhưng nàng chính là không thu chính mình tức chết cá nhân. ân Khương Tân Di nói, ngươi có thiên phú, nhưng ngươi không thích hợp làm đại phu. Bảo độ thật sự không phục nhưng quyền quyết định ở nhân gia trong tay, hắn vô pháp bắt lấy nàng giáo. Hắn đi thời điểm vẫn là không rõ, vì cái gì nàng không chịu thu hắn làm đồ đệ, hắn nơi trốn vì hắn suy nghĩ, tận tâm tận lực, nàng đến tuột cùng là nơi nào không hài lòng. Khương Tân Di trở lại phòng một lát, liền lại ra cửa, nàng muốn đi đông sưởng trông thấy ngụy không quên. Nếu hắn chịu thấy nàng nói, Trước 193 âm lưu trồi lên. Ngụy không quên gần đây đều ở tại Đông Sưởng, tuy rằng có chính mình phụ đệ, nhưng hắn rất ít trở về. Khương Tân Di tới rồi Đông Sưởng Cửa, thủ vệ người nhìn xem nàng, liền khách khí nói, hỏi Khương Cô Nương An, Khương Cô Nương tới nơi này nhưng có chuyện gì? Nàng còn chưa nói, vừa lúc đại môn mở ra, bên trong lại lục tục ra tới không ít cẩm y hề vệ. Bọn họ thấy nàng liền sôi nổi ngưng bước chân, đều là khách khí vấn an Khương Cô Nương Khương Cô Nương một lan cô nương. Chỉ cho hỏi, bọn họ liền vội sự đi. Loại này ôn hòa lễ đáy làm nàng cảm giác không ra nơi này là lạnh như băng đông sưởng, xem ánh mắt của nàng phảng phất như là hoang nghênh nàng đến chỗ này. Nàng tâm giác hoang mang, hỏi, các ngươi đều nhận được ta. Thủ vệ khẽ cười nói, trước kia không nhận biết, tự tào thiên hộ sau khi qua đời, ngài thế tào thiên hộ xử lý hậu sự khi, chúng ta đều xa xa gặp qua, cho nên liền nhận được. Khương Tân Di hơi đốn, cho nên đối ta như thế khách khí. ân. Tào thiên hộ đại chúng ta phi thường hiền lành nghĩa khí, nơi này không ít người đều chịu quá hắn ân huệ. Hắn rời đi làm chúng ta rất khổ sở, cũng thực cảm kích Khương cô nương đáp ứng đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Ngài thượng ở Khuê các Trung, vì một cái nam tử liệu lý phía sau sự, nói vậy cũng gặp phi thường đại phê bình, nhưng ngài như cũ tận tâm tận lực. Chúng ta đều đem này phân ân tình ghi tạc trong lòng. Khương Tân Di hiểu rõ, đã chịu như thế lễ đái, nhưng nàng cao hứng không đứng dậy. Nếu có thể... Nàng hy vọng Tào Thiên Hộ có thể trở về. Cái kia nhìn hung thần ác sát, kỳ thật bản tính thiện lương cẩm y liề vệ. Nàng ảm đạm thân sắc bị thủ vệ xem ở trong mắt, hắn cũng thấy tiếc hận, Tào Thiên Hộ Lâm Trung trước nói thích này Khương Tân gì, muốn đem phía sau sự giao cho nàng xử lý. Bọn họ còn cảm thấy nàng một cái cô nương già căn bản không có khả năng đáp ứng, ai ngờ nàng căn bản không chối từ. Hiện giờ lại vừa thấy, nói vậy một Lan cô nương đối hắn cũng là có cảm tình. Đáng tiếc, lẫn nhau có tâm ý người không thể thành đôi. Nghĩ, thủ vệ đối nàng cảm tình liền càng thêm như là thấy nhà mình tổ tử, lại tiết hận lại kính trọng. Khương Tân Di nói, Tào Thiên Hộ lúc ấy nói với ta quá, hắn coi sưởng công làm nghĩa phụ, làm ta nhiều nhìn hắn. Nghe nói sưởng công gần đây thân thể không khỏe, cho nên muốn tới chăm sóc chăm sóc. Thủ vệ càng là cảm động, nói, ngài có tâm. Hắn còn nói thêm, đô đốc gần đây sát thật du du trong nhà, chỉ là phần lớn đều ở trong phòng đợi, cũng không thấy bất luận kẻ nào. Ngụ ý chính là không thấy khách. Khương Tân Di hơi hơi nắm chặt trong tay thuốc bột, nói, có không thông báo một tiếng. Thủ vệ hơi khó xử, nhưng vẫn là đi vì nàng thông báo. Một lát hắn liền trở về, sắc mặt càng thêm khó xử, xin lỗi Khương cô nương, đô đốc thân thể không khỏe, không thể tự mình chiêu đãi ngài. Nga, làm phiền. Khương Tân Di nói không nên lời cái gì hư tình giả ý nói, chuyến này không thấy được ngụy không quên cũng ở nàng dự kiến bên trong. Chỉ là nàng đã biết tảo thiên hộ ở đông xưởng đồng liêu trong mắt cũng không phải cái trong suốt người vẫn có không ít người ở thở dài hắn rời đi. Ảm, Ảm, Ảm, Ảm, Ảm. Đi hướng ngàn ngày linh sơn cung đình nhân mã đã mênh mông quần cuộn ra cung cung đình thủ vệ tức khắc lơi lòng không ít. Lý Phi Bạch thỉnh mệnh tiến cung tra án khi, không bao lâu phải đáp ứng. Hắn lần này chủ yếu tra cung đình quỷ tiêu một chuyện. ở hắn nghe nói hoàng đế bởi vậy sự mới quyết định đi hiến tế trời xanh sau, liền càng cảm thấy bất an, tưởng tiến cung tra tra. Hoàng cung phía đông nam hướng trừ bỏ hai nơi cung điện cũng chỉ thừa hoa viên. Lâm viên to lớn, nếu muốn tìm đến dấu vết để lại không phải kiện chuyện đơn giản. Lý Phi Bạch gọi cung nhân tiến đến, hỏi cập kia quái tiếng kêu nơi phát ra. Bọn họ đều nghe thấy được thanh âm, nhưng đều nói không nên lời rốt cuộc ở đâu, tựa hồ một hồi đông một hồi tây, nhưng ở ban ngày kia quỷ là không gọi. Hai ngày trước vừa vào đêm liền kêu, chờ thị vệ tới lục soát, thanh âm liền ngừng. Thối hôm qua lại kêu, nhưng chỉ kêu một hồi. Liên ở trong hoa viên, giống quắc quắc giống nhau chỉ nghe thấy tiếng kêu nhìn không thấy bộ dáng. Lý Phi Bạch cuối cùng hỏi, thanh âm có từng xuất hiện lên đỉnh đầu thượng? Giống như, không có, không có ở như vậy cao địa phương. Lý Phi Bạch đông nhiên minh bạch cái gì, hắn nhìn về phía viên trung, bước nhanh hướng rất nhiều cung nhân sở chỉ mấy cái địa phương đi đến. Đệ nhất chỗ là bên cạnh ao, bên bờ nhân hàng năm bị thủy bắt sái, thế cho nên bùn đất mềm lạ, cũng có không ít cung nhân uy còn cá hỗn độn dấu chân. Còn có không ít chim chóc rơi xuống lông chim cùng địa phần, trừ cái này ra đứng ở bên bờ phóng nhãn toàn bộ ao cá cũng không thể nhìn ra cái gì. Đệ nhị chỗ là hoa cỏ lùng tây, cung nhân tu đến trình tề, chỉ có một ít lá rụng cùng sâu thi thể. Làm lý phi bạch ngoài ý muốn chính là, như vậy hẹp hòi địa phương, thế nhưng cũng có lông chim. Nơi thứ ba là núi giả, trong cung núi giả đều từ dân gian thu mua, tiến phụng điêu khắc cũng đều là nhất huyền diệu núi giả. Nay tòa núi Sơn ở trong cung không phải tốt nhất xem nhất tố lượng, nhưng cũng chừng ba người cao, đi bộ này hạ, liền có loại đi ở trong núi mật địa cảm giác. Lý Phi Bạch đống nhiên lưu ý đến mặt đất cũng có mấy cây lông tơ. Hắn ngồi sổm thân nhặt lên, phát hiện này đó lông tơ cùng hắn ở bên bờ cùng hoa cỏ chung phát hiện giống nhau, hẳn là cùng loại loài chim. Điều sẽ rơi xuống lông chim không kỳ quái, nhưng như thế nào rơi xuống như vậy nhiều lông tơ đâu. Chứ phi nó là ở dãy ruột. Lý Phi Bạch Đông dưng ngẩng đầu nhìn về phía núi giả, thấy phía trên có cái lỗ nhỏ, liền nhảy mà thượng, leo lên ở núi giả thượng, quả thực thấy thâm long lỗ nhỏ. Mà kêu huyệt động bên trong thế nhưng tất cả đều là hạt thóc điều phân, còn có bốn vách tường lồng chim. Thực rõ ràng nơi này từng có chim chóc bị tù ở chỗ này. Lý Phi Bạch đã rất trong lòng nặng nghề, ai ở giả thần giả quỷ không quan trọng, quan trọng là người kia vì cái gì muốn làm như vậy. Quỷ tiếng kêu tạo thành cái gì ảnh hưởng. Trong cung nhân tâm hoảng sợ, gia tăng thị vệ đêm tuần. Hiện tượng thiên văn dị biến lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Không. Quan trọng nhất chính là. Lý Phi Bạch đột nhiên hoàn hồn. Quỷ tiếng kêu kiên định hoàng thượng đi ra ngoài ngàn ngày linh sơn cầu phúc quyết tâm. Bạch Ngọc giáng thế, thiên có dị biến, cung đình quỷ kêu, nguy hiểm cho hoàng quyền. Hai việc đều là hướng về phía hoàng đế đi, đều ở thúc đẩy hắn mau chút rời đi cửa cung đi ngàn ngày linh sơn. Vì sao phải đem hoàng đế rụ ra ngoài cung? Bởi vì người khởi sướng muốn ở ngoài cung làm một kiện ở trong cung làm không được sự. Chuyện gì là ở trong cung làm không được? Ám sát! Hoàng đế! Ai muốn sát hoàng đế? Ai nhất tưởng hoàng đế chết. Ngụy không quên. Nhưng bên người hoàng thượng thị vệ đông đảo, hắn như thế nào xuống tay. Lý Phi Bạch đống nhiên nhớ tới ngày đó tuy rằng kê biên tài sản hỏa dược phường, nhưng đại lượng hỏa dược không thấy tung tích, chỉ sợ đã bị mai phục tại đi hướng ngàn ngày linh sơn trên đường. Một cái chớp mắt sở hữu sự đều sâu chuối ở bên nhau. Lý Phi Bạch lập tức ra cung, ra dòi thúc ngựa đuổi theo. Hy vọng có thể theo kịp. Trước 194 nổ mạnh. Ngàn dặm linh sơn ly hoàng cung có một ngày lộ trình. Giờ dần vừa đến 630 người liền hướng Linh Sơn chạy đến, dự tính đem với mặt trời lặn thời gian đến, tiểu ở một đêm, nên đón hôm sau tia nắng ban mai, hiến tế bái thiên. Lý Phi Bạch là gần giờ tị mới ra cung. Cửa cung ngoại, tổng An Đức cùng bốn cái nha dịch còn đang đợi hắn ra tới. Lý Phi Bạch nện bước bay nhanh, cơ hồ chưa từng có nhiều công đạo liền xoay người lên ngựa, nói, Hoàng thượng có nguy hiểm, khủng có người ven đường mai phủ, ta đi trước đuổi theo, các ngươi tốc tốc trở về xin chỉ thị thành đại nhân. Đại nhân. Mã đã chạy như bay, hướng về ngàn ngày Linh Sơn mà đi. Một đường vó ngựa tật mau, xẹt qua người đi đường, dơ lên tảng lớn cắt bụi. Người đi đường dương mắt nhìn lại, chỉ thấy người cùng mã mơ hồ tan ảnh. Hoàng đế đi ra ngoài, tuy nói đã tận lực đem nhân số áp giảm, nhưng như cũ nhiều đạt 600 hơn người. Hành đến đằng trước có 12 mặt đại kỳ, giao nói, mỗi mặt kỳ từ mấy người nâng lên, tăng lên không trùng, đã che đậy ven đường ba cánh hơn phân nửa tầm mắt, mặt sau theo sát thanh du đội ngũ ở phía trước thanh tràng tuần tra trước vị dẫn giá nghi thức sau vị đạo giá nghi thức trưng mười bài nhiều đạt trăm người phân biệt tay cầm cung tiễn trường kiếm kỵ binh vệ đội còn có cùng đi hoàng đế đi ra ngoài văn võ quan viên cùng với ngựa ý nghĩa đầu bếp cung nhân có khác mời dư nhạc cụ từ 120 người tạo thành giàn nhạc mặt sau có các loại cờ kỳ hỗn loạn triều đình quan viên kỵ binh mà dẫn giá nghi thức mặt sau đó là hoàng đế ngồi ngọc lộ thượng trăm kỵ binh bộ binh hoàn với bốn phía Cầm y đi vệ cùng cấm binh eo coi trường kiếm, tay coi đao sắc, cảnh giác mà nhìn quanh mọi nơi, thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Ba Tánh khiếp sợ Hoàng Uy, ở thanh du đội ngũ đi trước khi, cũng đã quỳ dạp xuống đất dập đầu, không dám nhiều xem một cái. Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, người nhiều, liền đi được chậm. Nhưng lại chậm, cũng vì Lý phi bạch khoái mã có thể ở một lát có thể đuổi theo thượng. Tống An Đức bước nhanh chạy về đại lý tự, buôn đi vào nhà, khí đều mau xuyên bất qua tới, thành, thành đại nhân. Thiếu Khanh Đại Nhân nói hoàng, hoàng thượng có nguy hiểm, có, có người mai phục đã đi trước đuổi theo, ngài, ngài mau hạ lệnh an, bài đi. Dương Hậu Trung hơi kinh, đây là có chuyện gì? Tống An Đức nói, không, không biết ta, sáng sớm, Thiếu Khanh Đại Nhân liền nói tiến, tiến cung cha kia quỷ kêu án tử, kết quả đi vào không một hồi, liền ra tới, cưỡi lên mã liền truy người đi. Hắn nhưng xem như hơi chút xuyến thuật khí, vừa ý nhanh như lốt. Thanh thủ nghĩa hơi hơi tưởng tượng nếu là người khác nói những lời này hắn còn muốn hơi chấm trước nhưng nói chuyện chính là Lý Phi Bạch truyền lời chính là Tống An Đức kia liền không có sai hắn lập tức nói lưu lại chút trông coi đại lao người còn lại người tốc tốc đuổi theo đánh xe đội Dương Hậu Trung thấy hắn cũng đứng dậy lập tức hỏi ngươi đâu Thanh Thủ Nghĩa thật sâu liếc hắn một cái ta không đi ngươi không cần hoảng Dương Hậu Trung trong lòng lộn bộ một tiếng ngươi không cần hoảng hắn dừng một chút nhìn nhiều năm qua vẫn luôn vân đạm phong khinh Thanh Thủ Nghĩa đống nhiên minh bạch Thanh thủ nghĩa đã sớm biết hắn là hoàng thượng an bài ở hắn bên người giám thị người của hắn. Hắn cho rằng chính mình che giấu rất khá, nhưng nguyên lai đối phương đã là hiểu rõ hết thảy. Dương hậu trung trong lòng tư vị quay cuồng, ấy nay thế nhưng chiếm hơn phân nửa, hắn nói: xin lỗi. Phần 133. Dứt lời liền đi triệu tập nhân mã cứu giá đi. Thanh thủ nghĩa trong lòng nhưng thật ra bình tĩnh vô cùng. Ngốc tử a, hà tất như thế ấy nấy? Ở hắn trong lòng, Dương hậu trung sớm đã là đại lý tự một viên mà không phải hoàng đế đôi mắt. hắn vì đại lý tự tận tâm tận lực làm những cái đó sự, chính mình đều xem ở trong mắt. Trở về lại hảo hảo nói một chút đi. Dương hậu trung tốc độ thực mau, thực mau liền triệu tập nhân mã. Khương Tân Di thấy thế, tóm được Tống An đức nói, phát sinh chuyện gì? Ảng, Ảng, Ảng, Ảng, Ảng. 600 người đội ngũ mặc dù sớm xuất phát hơn 2 canh, giờ, nhưng trung quy người nhiều, tốc độ kỳ chậm chạy như điên mà đến Lý Phi Bạch rốt cuộc ở giờ mùi đuổi theo thượng sắp tiến vào sơn đạo đại đội võ ngựa bay nhanh thanh âm thực mau khiến cho sau điện hộ vệ đội chú ý không đợi thấy rõ bóng người liền có cẩm y hệ vệ cùng cấm vệ quân dừng lại bước chân chờ đợi người nọ tiến lên quát lớn ngăn trở thấy người nọ kia mã chỉ còn hơn 10 trượng lộ vẫn không ngừng bước trong tay bọn họ lưỡi dao sắc bén đã chỉ hướng người nọ người nào dám quấy nhiễu thánh giá còn không mau mau xuống ngựa Lý Phi Bạch liên lụy dây cường Buồn tẩu mã rốt cuộc ngừng lại. Hắn lấy ra eo bài nói, đại lý tự thiếu khanh lý phi bạch, có việc gấp bẩm báo, cầu kiến hoàng thượng. Cầm đầu chính là hạ tướng quân, hắn đem Lý Phi Bạch đánh giá liếc mắt một cái, nhận ra thật là Lý Phi Bạch, thái độ lúc này mới hòa hoãn chút, ý bảo cấm vệ quân phóng thấp binh khí, nói, buồn đem Hạ lông. Lý Thiếu Khanh hẳn là biết hoàng thượng hôm nay cần đuổi ở mặt trời lặn trước đến Linh Sơn, bất luận kẻ nào đều chậm trễ không được. Lý Thiếu Khanh có thể đi theo chúng ta cùng đi trước Linh Sơn nghỉ ngơi phía sau núi. Việc này trọng đại, khủng y hiếp đến hoàng thượng an toàn. Lý Phi Bạch nói, ta hoài nghi có người cố ý thiết cục, ven đường mai phục thuốc nổ, ý đồ hành thích vua. Hạ tướng quân tức khắc kinh ngạc, nhưng hắn cũng không nguyện tin tưởng. ở hoàng thượng quyết định đi ra ngoài trước, nô chờ cấm vệ quân cùng cầm y hề vệ liền một đường tuần tra quá, cũng không dị thường. Xin hỏi Lý Thiếu Khanh tin tức đến từ nơi nào? chuyện này không phải là nhỏ, quấy nhiều thánh giá cũng là tội lớn. Lý Phi Bạch nói. Việc này không có chứng minh thực tế, nhưng hạ quan có thể khẳng định là có người dụ dỗ hoàng thượng ra cùng, tùy thời ra tay, hoặc là ở trên đường, hoặc là đến trong núi, vô luận như thế nào nhất định phải ngăn lại hoàng thượng. Hạ tướng quân những mày, Lý Đại Nhân, tuy rằng buồn đem nguyện ý tin tưởng ngươi phán đoán, cũng rất tin ngươi tuyệt không sẽ lấy lý ra danh dự tới lung tung chặn lại thanh giá, chỉ là buồn đem cũng có băn quan, ngươi vô chứng minh thực tế, buồn đem thật sự không dám làm chủ làm này 670 người đội ngũ dừng lại. Lý Phi Bạch biết hắn ở khó xử cái gì, hắn nói, hạ quan nguyện ý gánh trách. Nếu thật sự phía trước có mai phục, bị thương long thể, mới là thật sự không thể cứu lại đại sự. Thấy đối phương còn tại do dự, hắn còn nói thêm, nếu đội ngũ không thể dừng lại, kia thỉnh cầu tướng quân tốc tốc bẩm báo hoàng thượng, cầu hoàng thượng định đoạt việc này, phương là thượng sách, mà không phải như vậy ngăn đón ta sinh tử tiến dán. Hạ tướng quân chau mày, hắn đã có chút chần chừ. Lý Phi Bạch nguyện ý gánh trách, chính là một khi hoàng thượng truy cứu lên, Thì hắn cũng nhất định sẽ bị hỏi trách. Nhưng là nếu đúng như Lý Phi Bạch theo như lời con đường phía trước có nguy hiểm, bị thương hoàng thượng, đến lúc đó hắn nhưng chính là bồi mệnh kết quả. Hắn mấy phen cân nhắc, rốt cuộc nói, Lý đại nhân chờ một lát, bổn đem này liền đi bẩm báo. Lý Phi Bạch nhìn cối ngựa đi phía trước đi hạ tướng quân, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần hoàng thượng không tiếp tục đi, kia sự tình liền nhưng vẫn hồi. Ngụy không quên tổng không thể giết nhập này 600 nhiều người chung lấy hoàng đế tánh mạng, nếu hắn như thế lộ mãng tuyệt không hội phí tận tâm tư bày ra này bản cờ liên ở hắn trầm tư khoảnh khắc đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng vang lớn hắn đông dưng ngẩng đầu theo sau là tiếng thứ hai tiếng thứ ba Tựa ăn tết pháo bị bật lửa oanh tạc thanh nháy mắt thứ hướng thiên địa ầm ầm nổ tung đảo mắt phía trước đã là xương khói vân thiên chỉ chuyên đến từng trận thống khổ tiếng kêu thẳng thiết kia phía trước ít nhất 300 người bị tạc đến huyết nhục mơ hồ hài cốt bốn phi lý phi bạch cũng thấy mảng thai ầm vang hắn một cái chớp mắt kinh ngạc theo sau liền thấy đầy trời phần còn lại của chân tay đã bị cụt, huyết bắn vòng trời, ngã xuống đến hai sườn rừng cây tràn đầy vết máu. Hoàng thượng, cơ hồ là sở hữu cấm vệ quân cùng cầm ủy rìa vệ ở ngạc nhiên lúc sau, đồng loạt nhắm phía phía trước. Lúc này tiếng nổ mạnh lại lần nữa vang lên, đợt thứ hai hỏa dược lại bị người bật lửa. Lý Phi Bạch cao giọng, đừng qua đi. Nhưng kia trăm người cưỡi ngựa bay nhanh, nhảy nhảy vào nồng đậm xương khói chung, cùng bạo thanh đồng thời vang lên chính là càng thảm thiết tiếng kêu. Trước 195 sơn đạo thảm trạng, đại lý tự người là ở non nửa cái canh giờ sau đổi tới, khi bọn hắn còn ở nơi xa khi, cũng đã thấy được quỷ dị sương khói, còn có theo gió bay tới mùi thuốc súng. Bọn họ nghĩ tới tình huống sẽ thực thảm thiết, chính là không nghĩ tới đổi tới sau, thế nhưng sẽ như thế thảm thiết. Những cái đó ở phía sau cung nhân còn hảo, chỉ là bị dọa đến ngất dại ra, thanh tỉnh mấy chục người cũng là khóc đến không được, cả người đều ở phát run. Nhìn thấy có người tới. Bọn họ run run rẩy rẩy mà đi phía trước chỉ, hào thảm. Hào thảm A. Khương Tân Di từ trên ngựa xuống dưới, một bước nhảy đến người này trước mặt, hỏi, có hay không thấy Lý Phi Bạch? Đại lý tự Lý Thiếu Khanh. Cung nhân lắc đầu, khóc đến độ mau hôn mê. Khương Tân Di buông ra hắn, lại đổi một người hỏi, liên tiếp hỏi vài người, đều ở lắc đầu. Nàng dứt khoát buông tay, thẳng đến phía trước, Lý Phi Bạch. Lý Phi Bạch. Lý Phi Bạch. Nàng tê thanh kêu tên của hắn. Nhưng nơi này nơi nơi đều là tiếng khóc, nơi nơi đều là bị thương người. Bọn họ nằm ở hỏng trên sân đạo, ngăn không được mà kêu rên. Khương Tân Jin lện bước chậm lại, nàng vô vọng mà nhìn phía trước, muốn đi tìm hắn. Nhưng bên thai tất cả đều là nguy ở sớm tối người bị thương. Nàng ngẩn ngơ một lát, vừa lúc Tống An Đức đuổi theo nàng lại đây, nàng bắt lấy hắn tay, khàn khàn trong thanh âm mang theo khẩn cầu, "Người đi tìm xem Lý Phi Bạch, nhất định, nhất định phải tìm được hắn." Tống An Đức nơi nào gặp qua nàng như vậy khẩn cầu bộ dáng? Hắn bỗng nhiên từ nàng lời nói cảm giác được Lý Đại Nhân đối nàng quan trọng. Hắn nguyên tưởng rằng một Lan cô nương là cái tính tình thực lãnh người, nguyên lai nàng là thật sự thực thích Lý Đại Nhân. Ta đi tìm. Được đến Tống An Đức những lời này, Khương Tân Di mới rác gan tâm chút, ngay sau đó đối phía sau lại đây Dương Hậu Trung nói, Dương Đại Nhân, ngươi tốc tốc làm người cưới lên khóe mã hồi kinh sư kêu thái ý hệ viện người tới, triệu tập trong thành đại phu. Nơi này người bị thương quá nhiều, chỉ sợ nhịn không được mấy cái canh giờ, muốn mau. Mò. Hảo hảo, ta chạy nhanh. Dương hậu trung vội vàng an bài nhân mã chạy về kinh sư. Hắn nhìn một cái mọi nơi, một mảnh thảm trạng, tức giận đến tức giận, này chim không thèm địa địa phương. Liền cái thôn trang đều không có. Nếu không tội gì muốn chạy về trong thành kêu người. Khương Tân Di lại bắt lấy một người, nói, đi theo người trung có thai ý đi cũng có rất nhiều dược vở, ngươi kém 10 cái người đem có thể tìm được đều tìm cho ta. Nang lại đối một người khác nói, ngươi dẫn người đi phía trước đi. Đem sống đều dịch đến cùng nhau. Nàng giờ phút này bình tĩnh vô cùng, này đó lại đều là đại lý tự người, sớm đã thuộc lạc, vừa nghe này phân phó liền lập tức làm việc đi. Khương Tân Di công đạo xong cũng đi cứu người. Nhất thời này rừng núi hoang vắng chung, trừ bỏ người sống thống khổ tiếng kê còn có hay không hoàn toàn tiêu tán sương mù, càng có xuyên qua tại đây sương khói chung kia cô nương bận rộn thân ảnh. Mộc lan cô nương, phía sau đông nhiên truyền đến đã kinh ngạc cùng cảm động thanh âm. Khương Tân Di ở vội vàng cấp một người cầm máu, liền đầu đều không có nâng, các ngươi còn có bao nhiêu người tồn tại? Người tới đúng là tùy đội đi ra ngoài thẩm hậu sinh, hắn lúc này cũng thập phần chất vật, trên người dính đầy huyết, nhưng đều là người bị thương huyết. Thái y địa viện người đều ở đội ngũ dựa sau vị trí, bởi vậy thương vong rất ít. Thuốc nổ nổ vang khoảnh khắc, hắn bị chấn đến hôn mê bất tỉnh, lại tỉnh lại, đã là thi hoành khắp nơi. Hắn là đại phu, nhưng cũng là xuất thân danh môn nhà giàu công tử, nơi nào gặp qua loại này huyết tinh trường hợp? Ngốc một hồi lâu mới hoàn hồn, ngay sau đó chịu đựng thân thể cùng tâm lý không khỏe tiến đến cứu người. Ở hắn đi tìm dược vật khi, thế nhưng gặp phải Khương Tân Di. Ta gặp được 17 cái đồng môn sư huynh đệ, bọn họ đều ở nơi nơi cứu người. Khương Tân Di nghe ra hắn thanh âm ở Phát Dung, lệnh về một bên đầu, liền thấy hắn nước mắt ràng rùa, lại còn tại phụ một chút cầm máu cứu người. Hắn thấp giọng, xin lỗi. Ta thật sự là không chế không được. Đã là sợ hãi, cũng là cảm động. Càng là nhân ở như vậy địa phương gặp lại nàng mà nỗi lòng mình ông. Nói xong, hắn còn nói thêm, ta thích ngươi, một lan cô nương. Hắn sợ lại không nói quay đầu lại hắn tựa như mới vừa rồi còn vừa nói vừa cười đám người như vậy đột nhiên chết đi. Nói ra hắn cũng có thể an tâm mà hết hy vọng, mà không tiếp nối mà chết đi. Khương Tân Di hơi hơi một đốn, ân một tiếng liền tiếp tục đi cứu người. thẩm hậu sinh cũng ân một tiếng, hắn hết hy vọng, khá vậy tân sinh. Hắn thật sự may mắn chính mình thích cái thứ nhất cô nương là Khương Tân Di, tuy có tiếc đối, nhưng hắn không hối hận. Mặc dù đại phu đã có mười mấy, nhưng là đối khổng lồ bị thương đám người tới nói, như cũ như là như mối bỏ biển. Đi theo lục soát ra dược vật đã mau dùng xong rồi, nhưng là xa xa không đủ. Khương Tân Di ngay sau đó gọi vô dược khả thi cứu các thái y thì cùng nàng cùng đi trên núi hái thuốc, cứu người hồi hồn dược khó tìm, nhưng cầm máu dược lại là trong núi nhất thường thấy đến. Nha dịch nói. Mộc lan cô nương chúng ta cùng các ngươi đi. Khương Tân Di nói, các ngươi không quen biết được, đi cũng bạch đi, không bằng lưu lại nơi này tiếp tục cứu người. Dứt lời nàng liền vùi đầu vào núi rừng chung. Lúc này sắc trời đã mau hắc, cánh rừng lại mật, này đi trước một bước đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. Chờ thẩm hậu sinh cũng theo sau, chỉ cảm thấy này quanh mình âm trầm khủng bố, làm nhân tâm đế phát mau, thật không hiểu nàng một cái cô nương ra như thế nào lớn mật như thế. Khương Tân Di từ nhỏ liền thường đi theo sư phụ vào núi hái thuốc, khi đó sư phụ thường chữa bệnh từ thiện, tiền khám bệnh tổng thu nhân tiện nghi, đi núi rừng hái thuốc một là vì tiết kiệm dư phí, nhị là vì giáo nàng phân rõ dược liệu. Bởi vậy nàng cũng không sợ hai núi rừng, cũng biết do núi rừng, càng biết trong rừng thảo dược có gì công hiệu. Nàng lấy ra tùy thân mang ngồi lửa, dựa mơ hồ tầm mắt cùng dược thảo độc đáo khí vị tìm kiếm thảo dược, chủ yếu là tìm cầm máu nửa bên kỳ, nuôi phượng thảo, hạn liên thảo, huyết kiến sầu. Này đó đều là tiện nghi thả thường thấy cỏ dại. Bên kia trên sơn đạo người bệnh tựa hồ như thế nào đều dọn không xong, đội ngũ chạy dài mở rạm, đi ở đằng trước người cùng phía sau người nhân không ở nổ mạnh điểm, có không ít người may mắn còn tồn tại, nhưng hỏa dừa quy lập to lớn đem chung quanh đá đạn đến bốn phi, cũng lệnh không ít người bị thương. Đã chịu kinh hách cùng thương tổn người kinh hoàng tứ tán, lại dẫn tới giấm đạp, hoàng không chọn lộ lăn xuống trên núi giả chỗ nào cũng có. Tống An Đức chạy đến trung chung đ Phát hiện nơi này đều bị tạc ra cái hố sâu. Hoàng thượng tọa giá bị tạc đến chia 5 x 7, mã đều đã chết đầy đất. Hoàng thượng chỉ sợ đã hồn về Tây Thiên. Tống An Đức chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cảnh này khủng bố đến cực điểm. Hắn hoan hoan thần liền tiếp tục hô to Lý Thiếu Khanh, Lý Thiếu Khanh, cuối cùng cảm thấy này nơi nơi đều là ở kêu rên người kêu không rõ ràng, lại đổi thành Lý Phi Bạch, Lý Phi Bạch. Hắn một đường hô qua tới, cổ họng phát khô phát đau, nhưng chút nào không dám chậm trễ, chỉ sợ thật thấy hắn thi thể kêu hắn như thế nào cùng một lan cô nương công đạo. Kêu hắn cũng đem mất đi một cái luôn là tận tâm dạy hắn phá án thầy tốt bạn hiền. An Đức, quen thuộc thanh âm bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến, Tống An Đức sừng sốt, đột nhiên xoay người, bị vết máu ô bế một thân lý phi bạch liền như vậy hảo hảo mà đứng ở hắn trước mặt. Tống An Đức lập tức khóc ra tới, bước nhanh chạy qua đi ôm chặt hắn manh trụ, thiếu khanh đại nhân ngươi lại không xuất hiện ta liền phải cho rằng ngươi cũng bị nổ chết. Quá dọa người, quá người, hắn gào khóc. Đã là bởi vì tìm được rồi hắn, cũng là vì tìm hắn thời điểm nhìn quá nhiều chết thẳng người, đau khổ áp lực ở hắn trong lòng, làm hắn giờ phút này rốt cuộc tìm được rồi vỡ lê khẩu, có thể hảo hảo khóc vừa khóc. Lý Phi Bạch vô vô hàn bối, ta không có việc gì, vẫn luôn ở chỗ này cứu người. Tống An Đức biết hiện tại không phải khóc thời điểm, nhưng cái đó người bị thương so với hắn càng tuyệt vọng càng thống khổ. Hắn buông ra tay lau nước mắt nói, một lan cô nương cũng tới, nàng ở cứu người, làm ta nhất định phải tìm được ngươi. Nàng ở nơi nào? Ở phía sau cứu người. Lý Phi Bạch hơi an tâm. Tống An Đức lại hỏi, Hoàng, Hoàng thượng thế nào? Lý Phi Bạch nói, còn không có tìm được Hoàng thượng. Tống An Đức sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem, chẳng lẽ đã bị tạc đến liền thi thể đều tìm không thấy. Thiên hạ không phải muốn đại loạn đi. Rốt cuộc thái tử bị phế lúc sau còn không có lại lập đâu, chúng Hoàng tử tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, còn không phải là 10 năm trước cung đình binh biến sao. Đây là về sau sự, đi trước cứu người. Lý Phi Bạch nhìn xem phía sau, biết Mộc Lan ở kia, nhưng hắn còn không thể qua đi, nơi này quá rối loạn, hắn còn cần lưu lại nơi này, cứu càng nhiều người, ngươi đi trước nói cho Mộc Lan, ta hiện giờ mạnh khỏe. Ân. Tống An nước lại chạy trở về, thấy Lý Phi Bạch không có việc gì, hắn trong lòng cao hứng, nhưng thực mau loại này cao hứng lại bị trên đường tử thương mà hướng suy sụp. Rốt cuộc là ai ở làm loại này táng tận thiên lương sự? Chương 196 người phương sướng bãi. Thái y viện người sắc thật so nhận thức rất nhiều thảo dược, bọn họ mười hơn người vùi đầu vào trong rừng, phát hiện nơi này như bạo sơn, thế nhưng tìm được rồi rất nhiều có thể cầm máu thảo dược. Nhưng bọn họ lại sắc thật so nha dịch thể nhược, chờ bọn họ tưởng phản hồi sơn đạo khi, phát hiện căn bản không có đầu mối. Đang lúc bọn họ lòng nóng như lửa đốt khi, liền thấy trong rừng có một chản ma chơi lập loè mà đến, cả kinh bọn họ đại khí không dám xuyễn. Phần 134. Thằng đến kia thân ở Hắc ám nhân thủ chấp nhất chi cây đuốc xuất hiện. Bọn họ mới thấy rõ là Khương Tân Di. Khương Tân Di trên người đã dùng cởi ngoại thường bối hai đại túi thảo dược, bộ dáng có chút buồn cười, nhưng ở đây người không có một người cười nhạo ghé mắt. Khương Cô Nương. Khương Cô Nương. Khương Tân Di hỏi, vì sao tụ ở chỗ này không đi? Một người nói, nói ra thật xấu hổ, chúng ta hái dược tưởng chạy trở về, chính là đã quên lai lịch. Nơi này tối lửa tắt đèn, thật sự là tìm không thấy lộ. Khương Tân Di nhìn bọn họ nhân thủ một con đèn lồng cùng cây bước, nói. Các ngươi đem hỏa đều diệt đi. Diệt càng có trở về hay không nha? Thẩm hậu sinh nói, nghe một lan cô nương đi. Nói xong hắn trước đem đèn lồng hỏa dập tắt, mọi người thấy thế, cũng sôi nổi đi theo. Theo sau Khương Tân Di khẽ nâng cằm, ý bảo bọn họ hướng lên trời thượng xem. Mọi người hướng kia nhìn lại, đột nhiên phát hiện nơi đó có bất đồng với mặt khác phương hướng ánh sáng. Lúc này có người bừng tỉnh, trên sơn đạo người thắp đèn, bên kia chính là sơn đạo đúng không? Ấn! Khương Tân Di nói, ba người một tổ. Điểm cái đèn lồng chiếu sáng liền hảo, ngọn đèn dầu quá lượng là nhìn không thấy nơi xa trên sơn đạo quang. Nàng nói đã đi tuốt đàng trước mặt, không chút nào sợ hãi. Giờ phút này nàng ở Thái Bí hệ viện mọi người trong lòng đã giống như thần nữ, lại vô địch ý. Bọn họ chạy về trên sơn đạo, phát hiện nơi đó tiếng người ồn ào, lại là tới rất nhiều người. Vốn là màn đêm bao phủ sơn đạo, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, tất cả đều là ở vội vàng khuân vác người bị thương, rửa sạch sơn đạo người. Đã có người mặc quan phục nha môn người trong, cũng có người mặc thường phục ba cánh, còn đầy hứa hẹn người bị thương trị liệu thái y hề, đại phu nhóm. Cơ hồ mỗi cái người bị thương bên người đều có người chiếu cố. Bọn họ lại không phải tứ cô vô thân mười mấy người. thái y hề viện người đã trở lại. chợt có người kêu, ngay sau đó liền có người lại đây tiếp trong tay bọn họ thảo dược, ngay sau đó thét to, mau lấy sử cối tới đem dược đảo lạn cho bọn hắn đắc thượng. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, liền hô đi lên một đám người vì bọn họ rỡ xuống bối thượng thảo dược, cầm đi cứu người. Chúng ta cũng đi cứu người. Bọn họ mới vừa hái thuốc trở về, nhưng chút nào bất giác mỏi mệt, lại tiếp theo cứu người đi. Từ kinh sư cùng phụ cận thôn trang tới người càng ngày càng nhiều, bọn họ chẳng những đưa tới chính mình, còn đưa tới thức ăn nước uống, còn kéo tới xe ngựa xe bò đem người đưa đến an toàn địa phương một khối an trí. Hiện giờ nhất khẩn trương không gì hơn cấm vệ quân, bọn họ từ lúc bắt đầu liền ở tìm hoàng đế. Nhưng kia thuốc nổ vừa vặn liền ở hoàng đế thanh giá phụ cận, hung thủ là khắp điểm kíp nổ hòa dược, chẳng những là tòa giá, ngay cả kia ở phía trước tám con ngựa đều bị tạc đến huyết nục mơ hồ, có chút thậm chí căn bản đua không được đầy đủ một con ngựa. Cao lớn mã cùng kiên cố xe ngựa còn bị tạc đến chia năm xẻ bảy, hoàng đế chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít, nhưng ai cũng không dám ở không có thấy hoàng đế thi thể trước nhẹ giọng hắn đã băng hà, này liên quan đến lợi hại quan hệ thật sự là quá nhiều. Lúc này vài vị hoàng tử cũng đã vội vàng đuổi tới. Bọn họ thấy lần này tình huống bi thảm thập phần khiếp sợ, ngay sau đó liền hỏi trách cấm vệ quân. Tần Thế Lâm cũng thấy khiếp sợ, nhưng hắn thấy còn tại kêu rên người bị thương khi, đã là xoay người xuống ngựa xem xét tình huống, đốc thúc người khác mau chút cứu trị. Cứu trị thời điểm nhân thủ không đủ, hắn cũng lập tức giúp một chút, chỉ làm cho hoa phục dính máu, cũng không chút nào ghét bỏ. Còn lại hoàng tử thấy thế, cũng không xuống ngựa, mà là giá trước ngựa hành, ý đồ tìm được bọn họ phụ hoàng đã chết hoặc là chưa chết chứng cứ. Vô luận là chết cùng bất tử, đều liên quan đến bọn họ bước tiếp theo động tác, này cùng bọn họ mà nói rất quan trọng. Người bị thương vốn là rất nhiều, có chút không nên hoạt động người bị thương ngay tại chỗ trị liệu, nhưng các hoàng tử cưỡi ngựa trải qua lại ngại bọn họ vướng bận, thị vệ cũng là cao giọng quát lớn. Bọn họ chỉ có thể đem người bị thương hoạt động, nhất thời bình ổn chút tiếng kêu rên lại lại lần nữa ồn ào. Thỉnh điện hạ nhóm dừng bước. Lý Phi Bạch từ trước chạy tới, ngăn ở những cái đó cao lớn ngựa phía trước, ngẩng đầu đối cao cao tại thượng hoàng tử nói. Phía trước người bị thương quá nhiều, không nên núp đích, còn thỉnh điện hạ nhóm xuống ngựa. Mấy cái hoàng tử lại không có xuống ngựa ý tứ, ngược lại là lạnh lùng bật cười. Lý Phi Bạch, hiện giờ ta phụ hoàng ham sâu hiểm cảnh, chúng ta thập phần lo lắng, cưỡi ngựa có thể chạm đến cao, xem đến xa hơn, xem đến càng thanh, giúp chúng ta càng mau mà tìm được ta phụ hoàng. Ngươi lại tiến đến ngăn trở, đây là có ý tứ gì? Cấm vệ quân đang ở siêu tầm sơn đạo, chỉ là nhiều đạt mấy trăm người vài vị điện hạ ở trên lưng ngựa ngược lại sẽ nhận sai người. Hơn nữa mã quá mức cao lớn, dễ dàng nộ thương rồi người. Lý Phi Bạch, ngươi thật sự cho rằng lý Gia ở triều đình có thể một tay che trời, không ai dám trị ngươi sao. Hoàng tử trong tay roi dài lập tức chiều hắn huy đánh, vốn tưởng rằng hắn sẽ hảo hảo đứng ai một roi này, ai ngờ đối phương thế nhưng một tay bắt được, tốc độ cực nhanh ánh mắt chi sắc bén, làm trên lưng ngựa nhận tâm đầu cả kinh, Lý Phi Bạch ngươi muốn tạo phản không thành. Hạ quan không dám. Chỉ là điện hạ lý nên xuống ngựa. Người ăn còn báo mật. Một khắc hoàng tử xoay người xuống ngựa, tiến lên liền muốn ra tay, bên cạnh đống nhiên rối tới một bàn tay đem hắn ngăn lại. Hoàng tử thấy người tới, càng là tức giận, như thế nào, ngươi không phải phụ hoàng nhi tử, ngươi không lo lắng phụ hoàng an nguy, thế nhưng muốn cùng hắn cùng nhau tạo phản sao. Lý Phi Bạch cũng thập phần ngoài ý muốn tần thế lâm thế nhưng sẽ ra tay. Tần thế lâm thanh âm nặng nề, phụ hoàng vẫn luôn đều dạy rối chúng ta muốn lấy bá cánh làm trọng. Hiện giờ này Mãn Sơn Đạo đều là người bị thương, ngựa đã quấy nhiễu bọn họ, Lý Thiếu Khanh làm Hoàng Huynh xuống ngựa cũng không sai lầm, Hoàng đệ không rõ vì sao Hoàng Huynh muốn nói Lý Thiếu Khanh là ở tạo phản. Bị thương Phụ Hoàng một lòng nhớ ba tánh, đây mới là thật sự thực xin lỗi Phụ Hoàng. Kia Hoàng tử còn muốn khẩu ra ác nôn, bị một người khác ngăn trở, hai vị Hoàng đệ chớ nên vào lúc này tranh luận, vẫn là trước tìm được Phụ Hoàng đi. Đoan người chung, luôn có kẻ ngu rốt cùng người thông minh, người thông minh một chỉ điểm, kia kẻ ngu rốt cũng từ bỏ bỏ mã đi tìm người. Tần thế lâm nhìn quanh mọi nơi thảm trạng, thật mạnh thở dài, mai phục thuốc nổ người, quá đáng giận. Như vậy nhiều người, nháy mắt liền không có mệnh hắn lắc đầu, trong mắt là thật sâu hoang mang. Chẳng lẽ ở trong mắt bọn họ, mạng người thật sự không đáng giá tiền sao? Chỉ này phát ra từ nội tâm cảm thán, lại xem những cái đó trên lưng ngựa hoàng tử, Lý phi bạch cảm thấy, cựu hoàng tử có dạ tâm không giả, nhưng ở một chúng hoàng tử chung, hắn lại là yêu nhất dân kia một cái. Hắn là thượng có lương tâm người. Ở Tần Thế Lâm lại muốn đi cứu người khoảnh khắc, Lý Phi Bạch ngăn lại hắn, đưa lộ thai thấp rộng, "Hoàng thượng tự ở." Tần Thế Lâm tức khắc kinh ngạc. Chương 197 Đế vương. Hoàng thượng không chết. Tần Thế Lâm nhìn Lý Phi Bạch xác định ánh mắt, kinh ngạc nói, "Ngươi như thế nào biết?" Lý Phi Bạch nói, "Khi toái tọa giá tường ngoài đều là vết máu, đó là người khác huyết sở bắn. Nhưng ta vừa mới xem xét tọa giá vết trong, lại không thấy huyết. Thùng xe nội chỉ có hoàng thượng một người, nếu vô vết máu, chỉ có thể thuyết minh một chuyện." Hoàng thượng căn bản là không ở nơi đó. Tần Thế Lâm vẫn chưa hoàn hồn, hắn nhíu mày, kia phụ hoàng ở nơi nào. Hắn vì sao không ở trên xe? Lý Phi Bạch đã suy nghĩ cẩn thận hết thảy, nhưng hắn không có nói rõ, lắc đầu nói, này hết thảy nói vậy Hoàng thượng đều có an bài, không cần chúng ta lộ ra công bố. Vậy ngươi vì sao cô đơn nói cho ta? Tần Thế Lâm bỗng nhiên minh bạch cái gì, này có phải hay không chứng minh Lý Phi Bạch đã tán thành hắn, nguyện ý phụ tá hắn vì vương? Không, này không phải là suy đoán mà là sự thật. Lý Phi Bạch nguyện cùng hắn đứng chung một chỗ, giúp hắn một tay. Tần thế lâm chỉ cảm thấy không còn có so giờ khắc này càng tốt đẹp sự. Hắn nhất tưởng được đến tán thành thần tử, rốt cuộc đem thiên bình khuyên hướng hắn. Hắn hỏi, vì cái gì? Ngươi chỉ nói cho ta. Lý Phi Bạch nói, khai quốc chi sơ, cần ở trên lưng ngựa đánh thiên hạ. Nhưng hôm nay đã là thịnh thế, yêu cầu xuống ngựa người, mới có thể ổn định thiên hạ. Hắn tuyển cử điện hạ không phải bởi vì hắn vừa rồi ra mặt vì chính mình cản tiên nói chuyện, mà là bởi vì hắn là chúng hoàng tử trung, duy nhất đối người bị thương lộ ra lo lắng, đối bạo hành lộ ra khiển trách, đối người chết lộ ra tiếc nuối người. Không giống mặt khác hoàng tử, chỉ có đôi hoàng quyền tràn đầy dục vọng. Hoàng tử có thể có dục vọng, nhưng là Lý Phi Bạch cho rằng, loại này đối quyền lực khát vọng ở ngoài cũng nên phải có quân vương thương hại chúng sinh tâm. Thực hiện nhiên chỉ có cựu điện hạ có. Mặc dù hắn trầm mê quyền lực Lại như cũ nhớ rõ chính mình là cá nhân. Này đã là so rất nhiều thượng vị giả muốn hảo. Lý Phi Bạch thấy thế cục đã dần dần an ổn, hắn lập tức đi tìm Khương Tân Di. Mới vừa nói thái y hệ viện người đều hái thuốc đã trở lại, liền ở phía trước đội ngũ. Hắn một đường qua đi khi trên sơn đạo người cơ bản đều đã được đến cứu trị, tiếng kêu rên cũng ít rất nhiều, chỉ là trên mặt đất vẫn nơi nơi đều là huyết, lệnh người kinh tâm. Cơ hồ mau xem biến một đường, lại vẫn không thấy nàng. Lý Phi Bạch giờ phút này lo lắng càng sâu. Mộc Lan, Mộc Lan. Hắn ở bận rộn ồn ào trong đám người kêu tên nàng, muốn nghe đến nàng đáp lại. Nhưng ngo đến đội ngũ cái đuôi, liếc mắt một cái vọng tẫn, lại vẫn là không thấy nàng bóng dáng. Chẳng lẽ vừa rồi Tống An Đức tìm lầm người, cũng không có nhìn đến Mộc Lan. Hắn trong lòng treo cao, đống nhiên có người nói nói, "Lý đại nhân, ngươi là ở tìm Mộc Lan, cô nương đi." Hắn xoay người nhìn lại, Thẩm Hậu Sinh liền chỉ hướng bên cạnh trong rừng, "Thảo dược không đủ." Nàng lại lộn trở lại đi tìm đa tạ Lý Phi Bạch lập tức tiến vào trong rừng thẩm hậu sinh cầm đảo lạn thảo dược đứng đó một lúc lâu liền tiếp tục trở về thế người bị thương dịch thuốc Lúc này đã là lần thứ hai tiến vào núi rừng Khương Tân Di cưới xe nhẹ đi đường quen mà đi ở trên sân đạo Mơ hồ còn có thể nghe thấy phụ cận đại phu nhóm tìm dược nói chuyện thanh âm Nàng quá mức chuyên chú hái thuốc Trở lại lắng nghe Đã nghe không thấy tiếng người Nàng không có để ý Nàng từ trước đến nay đều là độc lai like, độc vãng Hải thuốc loại sự tình này nơi nào yêu cầu kết bạn đâu, mất công vụ cận nhân ra cầm sọt tới, không cần nàng dùng xiêm y để trao dược. Thức mau nàng liền thải đầy một sọt thảo dược, chuẩn bị nhìn ngọn đèn dầu lộn trở lại. Đống nhiên có tất tốt thanh truyền đến, hình như có người bước nhanh sệt qua rừng cây, buôn này mà đến. Nhưng thanh âm kia quá nhanh, so với người tới, càng như là có chỉ dã thú đạp bộ lại đây. Đúng lúc này, núi xa đột nhiên truyền đến một tiếng dã lang thét dài thanh, nghe được nàng trong lòng phát khẩn. Dã lang. Từ đâu ra xuẩn lang? Nơi này tới tới lui lui người nhiều như vậy, còn dám xuất hiện ở ngọn đèn dầu dưới, không sợ bị bắt sao? Khương Tân Di nghĩ lúc này mới thoáng chấn định chút, nhưng thanh âm kia lại càng gần càng nóng nảy. Nói không sợ là giả, nàng có thể chết ở cùng thu địch chém giết dưới kiếm, nhưng tuyệt không có thể buông mạng ở thú loại trong miệng trở thành đối phương no bụng thịt. Nàng thổi tắt đèn lồng, từ trong tay háo lấy ra truy thủ, gắt gao nắm trong tay. Rốt cuộc, dừng rậm sau lưng một cái bóng đen nhảy ra. Khương Tân Di lạnh giọng. Ha, ý đồ lấy khí thế dọa đi dã lang nàng lại thấy hấp ảnh dừng lại, nhanh chóng rơi xuống đất. Kia rõ ràng là nhân ảnh. Đối phương rõ ràng sửng sốt một chút, theo sau nhịn không được cười nói, ha. Khương Tân Di dừng lại. Lý Phi Bạch, đối phương đã thổi lượng ngồi lửa, Tuấn Lãng khuôn mặt ở quang ảnh đan sen chung hết sức rõ ràng. Khương Tân Di xấu hổ, ân, xấu hổ. Lý Phi Bạch bước nhanh đi tới, lại là duỗi tay đem nàng ôm lấy, không sợ trời không sợ đất một lan cô nương, ta tới đón ngươi trở về. Khương Tân Di hỏi, ngươi không bị thương đi. Ta có dược. Ta đuổi tới thời điểm còn ở đội ngũ mặt sau, phía trước liền nổ mạnh, không có bị thương, chỉ là lược có điểm vụ thai. Lý Phi Bạch còn nói thêm, bất quá ta còn là nghe thấy được ngươi lực rút núi sông ha. Khương Tân Di nở nụ cười, khẩn trương sậu tán. Nàng nói, xem ra về sau ngươi đều phải như vậy chê cười ta. Lý Phi Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, vỗ nàng tóc dài, trải qua thuốc nổ một chuyện, hắn dường như biết chính mình hẳn là vứt bỏ cái gì yêu cầu cái gì? Hắn nói, hoàng thượng không ở trên sân đạo. Có ý tứ gì? Hoàng thượng từ lúc bắt đầu liền không có tin tưởng Tống giam chính nói, ngồi trên đi trước ngàn ngày linh sơn xe ngựa. Khương Tân Di giật mình, vì sao? Bởi vì hắn muốn lợi dụng chính mình đi ra ngoài biểu hiện giả dối, dụ Dỗ Ngụy không quên xuống tay. Ngụy không quên ở trong triều thế lực quá mức khổng lồ, nay ở lần trước hắn đem Ngụy không quên nhốt vào đại lao khi cũng đã nhìn thấy. Cho nên muốn cho ủng hộ Ngụy không quên thế lực chính mình lui ra biện pháp chính là làm hắn khấu thượng giết vua đoạt vị tội danh. Khương Tân Di đột nhiên liền đã hiểu, đưa lên những người này mệnh chính là vì vận ngã Ngụy không quên. Hỏa dược nổ vang, hiện giờ ít nói cũng đã chết hơn trăm người, này trăm điều mạng người, chính là đem Ngụy không quên từ địa vị cao thượng tốn xuống dưới tốt nhất cá tuyến. Nàng đốn xác ghê tởm khó chịu, liền vì sát Ngụy không quên, hoàng đế dùng loại này biện pháp. Lý Phi Bạch cũng không muốn như vậy suy đoán, nhưng là hiện giờ không có hoàng thượng thi thể liền đủ để thuyết minh hết thảy. Ta tưởng Hoàng thượng đã ở trong cung hạ lệnh Choctna tống giam chính, chỉ chờ hắn cung ra phía sau màn chủ mưu, cuối cùng đem Ngụy không quên một quân, định hắn tử tội. Ảm Ảm Ảm Ảm Ảm Hoàng đế thân thể ốm bệnh nhẹ ở phía sau xuất phát tin tức thực mau liền truyền khắp kinh sư, cả triều văn võ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, đặc biệt là đi theo Hiến tế đại đội càng cảm thấy đầu bảo vệ Phản phất hết thể đều là dai đại vui mừng, trừ bỏ Ngụy không quên, hắn ngồi ở Đông sưởng đại đường chỗ ngồi chính giữa, ngồi hồi lâu. Thẩm Thiên Hộ tới hỏi hắn sự khi, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, nói: "Ta Tào Nhi táng ở nơi nào, lão phu muốn đi xem hắn." Thẩm Thiên Hộ thập phần ngoại ý muốn hắn giờ phút này nghĩ như thế nào đi xem Tào Thiên Hộ, triều đình đã xảy ra như vậy lại sự, hắn lại là một chút đều không nóng nảy. Phần 135. Từ đông xưởng một đường đi bộ, tất cả mọi người cảm thấy bọn họ xưởng công lao đến không thành bộ dáng, hoàn toàn là mạo điệt lão nhân giả nua bộ dáng. Bọn họ sôi nổi dừng việc trong tay, Nhìn theo ngụy không quên đi ra ngoài. Ngụy không quên hành đến nửa đường, lại ngừng lại, ánh mắt dừng ở một cái trung niên nam tử trên mặt. Triệu thiên hộ thấy sưởng công xem chính mình, lập tức qua đi quỳ xuống đất, đô đốc có gì phân phó. Ngụy không quên đoan trang hắn một lát, nói, tập ra nhớ rõ, ngươi cùng tào nhi cảm tình thập phần muốn hảo. Nay chỗ đến lâu rồi, như thế nào cảm thấy ngươi mặt mày cùng hắn có chút tương tự đâu? Hắn cười cười, hỏi, nhưng thành ra. Bảy năm trước đã thành ra. Mấy cái hài tử ba cái, hai nhi một nữ, Ngụy không quên gật gật đầu. Nếu là hắn còn ở, cũng là sẽ cho tạp ra sinh cái tôn nhi. Mọi người nghe xong thế, nhưng giác lời này bi thương. Ngụy không quên thấp giọng nhắc mãi người khác nghe không rõ nói, từng bước một đi ra đông sưởng cao ngất đại môn. Ở mọi người trong mắt, hắn nghiễm nhiên đã là một cái đầu góc có chút không thanh tỉnh tuổi già lão giả. Hắn đi ra đại môn, cửa lại đã đứng tràn đầy đại lý tự nha dịch. Tống An Đức một bước đi lên trước tới, nói: Thỉnh cầu Ngụy công công tùy chúng ta đi một chuyến. Chúng cẩm ý gì vệ lao ra, giận mắng, các ngươi đại lý tự là thứ gì? Dám ở ta đông sưởng cửa bắt người. Tống An Đức không có khiếp sợ, lấy ra thánh chỉ, lại một lần nói, Hoàng thượng có chỉ, thỉnh ngụy công công tùy chúng ta đi một chuyến. Đông sưởng mọi người chần chờ, ngụy không quên giơ giơ tay, đạm thanh nói, đều vội các ngươi đi thôi. Hắn khoanh tay đạm nhiên, đối cả đời này đối thủ nói, tạp gia cũng tưởng niệm thành đại nhân thân thủ phao hảo trà. Tống An Đức như người, thỉnh. Trước 198 con trẻ, tống chính khí so ngụy không quên còn muốn trước một bước bị trảo. Dương hậu trung đã được đến bảy mưu đặc tế, nghiêm hình bức cung, làm này phun ra là người phương nào sai sử chân tướng. Nhưng tống chính khí lặp đi lặp lại chỉ có một câu, hiện tượng thiên văn như thế, bản quan chỉ là y quẻ tượng mà nói. Tuy là thủ đoạn rất nhiều dương hậu trung, đem hắn tra tấn đến không ra hình người, cũng như cũng không hỏi ra chủ mưu. Tin tức đưa đến trong cung, tần túc lánh ngôn, hắn không phải thực yêu hắn phu nhân cùng hài tử sao. Đem bọn họ đưa đến hắn trước mặt, động thiên đao vạn quả chi hình, nếu hắn nguyện ý tiếp tục bao che hung phạm, vậy bao che đi. Một bên Tần Thế Lâm đốn rắc hình ảnh khủng bố, thấp rộng, kể từ đó, chỉ sợ Tống Chính Khí là nhất định sẽ cung khai ra ai tới, nhưng chưa chắc thật là có chủ mưu. Tần Túc nói, là, châm chính là muốn hắn cung khai ra ngụy không quên. Tần Thế Lâm minh bạch, hắn phụ hoàng chỉ là phải dùng Tống Chính Khí miệng nói ra ngụy không quên tên, hắn cũng không để ý mai phục thuốc nổ có phải hay không đông sưởng chi chủ. Phu hoàng muốn diệt trừ ngụy không quên. Lập tức là tốt nhất thời cơ. Tần thế lâm im lặng, hắn không tán thành phụ thân dùng phụ nữ và trẻ em tới bắc cung. Tần túc Phảng phất đã nhìn ra tâm tư của hắn, ý vị thâm trường nói, ngươi nếu phải làm đế vương, liền không thể như thế nhân từ nương tay. Hắn an bài này một vợ diễn, buồn ý là muốn diệt trừ ngụy không quên, chính là ngoại ý muốn thế nhưng thấy chính mình mới dư nhi tử mỗi người một vẻ. Chỉ có lao kiểu là thật sự đem hắn coi như phụ thân kính yêu. Ma phi giống hắn huynh trưởng đệ đệ như vậy sốt ruột xác nhận hắn tin người chết, tùy thời đoạt vị. Hắn là Lệnh Khốc Đế Vương, nhưng cũng là một cái phụ thân, ai sẽ đem một cái thông minh cơ trí, lòng có ba cánh, càng tâm hệ chính mình nhi tử đẩy đi đâu? Hắn nói, tiếp tục thành lập ngươi công lao sự nghiệp đi thôi, đem Lộ Phô hảo, người đó là tương lai thiên hạ chi chủ. Tần Thế Lâm Vi Lăng, hôm qua được đến Lý Phi Bạch tán thành đã làm hắn vui mừng, hiện giờ được đến phụ thân tán thành càng là làm hắn cảm động chấn động. Mới vừa rồi thượng cảm thấy phụ thân quá mức tàn nhẫn, chính là hiện giờ tưởng tượng, thân là đế vương có thể nào nhân tử nương tay đâu. Hy sinh trăm người, lại có thể đem gian thần đến tội, này không phải ở cứu vớt bá tánh sao? Này không phải ở gắn bó thiên hạ yên ổn sao? Hán phụ hoàng là vĩ đại. Tần Thế Lâm lập tức quỳ xuống đất, là, nhi thần nguyện ý nghe phụ hoàng dạy bảo. Đế vương luôn là am hiểu đùa bỡn nhân tâm, bọn họ cũng càng sẽ nhìn trộm nhân tâm. Đương Nha Dịch đem Tống phu nhân đưa tới nhận hết khổ hình Tống Chính khí trước mặt khi, Hắn nháy mắt muốn hỏng mất. Đưa người khác báo cho hắn kia ốm yếu nhi tử cũng ở bên ngoài, hỏi hắn cần phải mang tiến vào vừa thấy hắn, Tống Chính Khí đầy mặt thống khổ, phát ra chịu hình khi đều chưa từng phát ra kêu rên. Tống Phu Nhân đã khóc đến khó có thể nói ra một câu hoàn chỉnh nói, chỉ là khuyên đủ, chiêu đi. Tống Chính Khí lắc đầu, là quẻ tượng. Đều là quẻ tượng theo như lời. Nói, kia chính là diệt chín tộc tội lớn. Ta chỉ cần ta nhi tử tồn tại Tống Phu Nhân khóc cầu đạo, hắn không bao lâu để sống. Không thể làm hắn thấy ngươi này phiên bộ dáng. Ngươi là phụ thân hắn, hắn lại như vậy hãy ngươi. Lấy ngươi vì vinh. Không thể làm hắn thấy ngươi như thế. Phu quân ta cầu xin ngươi, chiêu đi. Tống chính khí thống khổ nhắm mắt. Đông nhiên có người nói nói, các ngươi nguyện ý trợ trụ vi ngược diễn kịch nguyên nhân, bất chính là bởi vì muốn cứu tống trường ăn sao. Phu thê hai người nhìn lại, liền dương hậu Trung đều ngoại ý muốn người tới, một lan sao ngươi lại tới đây. Ta tới khuyên người. Khương Tân Di đã đi tới. Nói, biết được Tống Đại Nhân bị chảo, ta mới mơ hồ nhớ tới Tống Phu Nhân nói với ta quá những lời này đó. Ta tưởng Tống Phu Nhân trong miệng theo như lời Trường An có đoạn thời gian dùng cực kỳ sang quý kỳ dược, được một lát an bình, sau lại dược lái buôn bị chảo, hắn liền đoạn dược, quay về thống khổ sự, đó là lần trước nháo thật sự đại huyết quả nho một tán đi. Nàng tiếp tục nói, Trường An ăn chính là huyết quả nho, nhưng các ngươi lại không ở mua sắm danh sách thượng, ta tưởng kia huyết quả nho là sau lưng người tự mình tặng cho các ngươi cho nên các người tránh thoát truy tra, mà người kia nói vậy chính là Ngụy Không Quên. Tống Chính Khí không nói gì, Tống Phu Úi Nhân biểu tình cũng đã giải ra. hết thề đều không quan trọng, nàng chỉ lo lắng con trai của nàng biết chân tướng sau nên có bao nhiêu thất vọng, lại sẽ trải qua cái dạng gì tuyệt vọng. các người giúp Ngụy Không Quên biểu đặt quẻ tượng, dù dỗ Hoàng Thượng ra cung, nói vậy chính là vì vẫn luôn bắt được huyết quả nho, giảm bất các ngươi nhi tử phát bệnh khi thống khổ. đừng nói nữa. Tống Phu Úi Nhân ngẩn ngơ ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm nàng nói, nếu không phải ngươi cùng Lý Phi Bạch phá hủy trang viên, An Nhi lại như thế nào đoạn dược, hắn lại như thế nào phát bệnh? Là các ngươi hủy hoại hắn, hủy hoại chúng ta một nhà ba người." Khương Tân Di nói, ngươi hải tử là hải tử, người khác hải tử liền không phải hải tử. Nhà của ngươi là gia, nhà của người khác liền không phải gia." Nàng lạnh lùng bật cười, dữ dội buồn cười. Kia huyết quả nho mị hoặc nhân tâm, đem người mê hoặc đến cả ngày trầm luân giả dối vui sướng chung, làm cho người không giống người. Giá cao mua thuốc hủy hoại nhiều ít cái ra. Này đó ngươi đều nhìn không tới, ngươi chỉ có thấy ngươi một nhà ba người, nhưng trên đời này hàng ngàn hàng vạn một nhà ba người ngươi đều nhìn không thấy. Thống phu nhân gào giống, bọn họ cùng ta có quan hệ gì? Ta chỉ cần ta an nhi hảo. Vậy ngươi hải tử thật sự vui sướng sao? Thống phu nhân hơi giật mình, ta đem hắn chiếu cố rất há. Hắn thời gian vô nhiều, vốn nên không tiếc nuối mà rời đi, nhưng các ngươi trói buộc, lại đem hắn cầm tù ở tứ phương nhà cửa chung. Tương Tân Di hoàn thành nói, ta lý giải các ngươi làm cha mẹ tưởng bảo hộ hài tử tâm, muốn đem hắn lưu lại tâm, chính là này đó thật sự không phải hắn muốn. Tống Chính Khí thống khổ mà khóc lên, Tống Phu Nhân cũng lại lần nữa rơi lệ. Bọn họ làm sao không hiểu An Nhi nghĩ muốn cái gì? Chính là bọn họ thật sự vô pháp buông tay, nhìn ái tử từng bước một đi hướng tử vong. Dương Hậu Trung Du Mi hơi tưởng, nói, lần này mưu phản một chuyện, là Tống Đại Nhân một người việc làm, sẽ không lan đến người nhà. Phu thê hai người cụ là một đốn. Dương hậu trung nói, đây là hoàng thượng ý tứ, chỉ cần tống đại nhân chịu chỉ chứng phía sau màn sai xử người, tuyệt không sẽ thương cập ngươi thê nhi. Nay đối bọn họ tới nói, có rất lớn dụ hoặc lực. Bọn họ duy nhất vướng bận chính là bọn họ hài tử, nhất hư kết quả chi nhất chính là tống chính khí thừa nhận ý đồ hành thích vua diệt chính tộc, chi nhị chính là hắn cự không thừa nhận. Thê nhi giáp mặt lăng trì, vô luận cái gì kết quả đều lệnh người tuyệt vọng. Nhưng hôm nay có chi tam bị vứt ra tới. Hơn nữa là tốt nhất kết quả." Tống Chính khí hỏi, "Việc này để cập nưu nịch, ta nếu cung gia chủ ân, thật sự có thể đặc xá ta thê nhi, ta chín tộc." Dương Hậu trung nói, "Hoàng thượng khẩu dụ như thế, tuyệt không lời nói dối." Tống Chính khí đang muốn nói ra, Tống phu U nhân khóc ròng nói, "Chính là ngươi liền không sống nổi a." Tống Chính khí cúi đầu nhìn kết tóc thế tử, "Ôn Thanh, không có việc gì, người đều có vừa chết, lúc trước ta bị hiếp bức làm việc này khi, cũng đã chuẩn bị chịu chết. Ngươi mang theo An Nhi hảo hảo sống sót." Bồi hắn đi qua cuối cùng một đoạn đường đi. Vi phu đi trước, ngươi phải hảo hảo ăn cơm, ăn nhiều chút thịt, chúng ta ngày sau lại tụ. Tống phu nhân khóc không thành tiếng, nhưng này không thể nghi ngờ là đế vương lớn nhất nhượng bộ, nàng còn có thể xa cầu cái gì. Tống chính khí nhìn Dương Hậu Trung, nói, sai xử ta làm này hết thẻ chủ ngữ là, đông xưởng chi chủ, Ngụy không quên. Dương Hậu Trung lập tức đối Tống An Đức nói, tốc tốc đi bắt Ngụy không quên. Là, thực mau Tống An Đức đã bắt Ngụy không quên đến đại lý tự. Vào cửa khi hắn thấy ở trong sân nâng trước mắt mới là tống trường an, ốm yếu gầy đến không thành bộ dáng hài tử như cũ tràn ngập đối vạn vật thưởng thức cùng tò mò. Cũng không biết sao, hắn trong lòng lại có một tia cảm xúc. Vẫn là tuổi còn nhỏ hảo a. Hắn thở dài. Tuổi càng lớn, liền càng ít vui sướng. Từ khi nào, hắn cũng là một cái bởi vì có được một con có thể đánh có thể cắn con dế mèn mà cao hứng ba ngày thiếu niên. Sau lại chỉ có quyền thế có thể làm hắn vui sướng. Lại sau lại, Hắn liền không biết vui sướng là vật gì Chỉ biết hắn muốn bảo hộ Đông Sưởng Bảo vệ cho nó địa vị Hắn muốn chết già ở Đông Sưởng Cùng chi đồng sinh đồng tử Ngụy không quên nhìn đi ở trước sân Nha Dịch Hắn nhớ rõ hắn, một cái từ tiểu địa phương bò lên tới Nha Dịch Hắn nghĩa tử cùng hắn đề qua người này Là cái thằng đốc, nhưng hôm nay hắn dường như Đã có thể một mình đảm đương một phía Hắn đông nhiên có chút tò mò Hỏi, Tống An Đức, người mỗi ngày vui sướng nhất sự Là cái gì Tống An Đức lập tức đáp Ăn cơm nó nha. Ngụy không quên hơi hơi mở to mắt, đột nhiên biết chính mình vì sao càng thêm không khoái hoạt. Hắn không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười lanh lảnh, lại có xuyên thấu đám mây vô tận bi thương. Chương 199 đại kết cục, 1. Khương Tân Di bị Liên Phi mời vào trong cung. Đi phía trước thành thủ nghĩa tựa hồ đã đoán được Liên Phi muốn nói gì, dặn dò nói, lúc này gọi đến ngươi vào cung, đại để là vì Ngụy không quên một chuyện. Hiện giờ Ngụy không quên đã chứng thực mưu nghịch tội danh. Sư phụ ngươi một chuyện bị tố giác cũng chỉ là thêm hạng nhất tội danh, nếu là nàng muốn ngươi thêm nữa một phen hỏa, cũng không cần. Vì sao lục thúc nói như vậy? Ngươi thêm nữa một phen hỏa, đông xưởng dương nghiệt chỉ biết đem ngươi coi là thù địch, ngày sau toán khí cùng lửa giận đều sẽ tái giá cho ngươi. Ngươi nếu nói, đó là hoàng đế diệt trừ ngụy không quên người chịu tội thay. Khương Tân Di nói, thật là quỷ kế đa đoan hoàng tộc. Thanh thủ nghĩa nói, ai nói không phải đâu. Vậy ngươi, ta tiên tiến cùng đi. Lục thúc như thế nào cảm thấy ngươi phải đáp ứng liên phi đâu? Khương Tân Di mặc mặc nói, ngụy không quên đối sư phụ ta làm ra hành vi phạm tội, không ứng bị trôn ở năm tháng sông dài chung. Hiện giờ vẫn có rất nhiều người đối sư phụ có hiểu lầm, ta tưởng là thời điểm làm cho bọn họ biết ta kia hoàn hoàn chỉnh chỉnh sư phụ, mà không phải bị khấu thượng cung đình phản đồ tội danh. Thành thủ nghĩa thở dài, đứa nhỏ ngốc. Vừa lúc lúc này Lý Phi Bạch tiến vào, thành thủ nghĩa nói, ngươi nhưng thật ra khuyên nủ nàng. Đứa nhỏ này phải bị người đương bia lợi dụng. Ta ở bên ngoài nghe xong một ít. Thanh thủ nghĩa ánh mắt tha thiết chút, dường như chỉ có Lý Phi Bạch có thể ngăn lại nàng. Lý Phi Bạch nhìn về phía Khương Tân Di, hỏi, đây là ngươi đã quyết định sự, phải không? Đúng vậy. Ta đây bổi ngươi tiến cung. Thanh thủ nghĩa đều phải trợn mắt há hốc mồm, ngươi như thế nào còn tới thêm phiền đâu. Lý Phi Bạch nói, chúng ta đều biết ngăn không được nàng, chẳng sợ đem nàng bắt đi ba vạn giảm ngoại. Nàng bỏ cũng là muốn bỏ lại tới đem muốn làm sự làm. Lời này nhưng thật ra thật sự, thành thủ nghĩa thở dài. Lý Phi Bạch còn nói thêm, cho nên ta bồi nàng tiến cung, chỉ là tại đây phía trước, ta tưởng Mục lan yêu cầu một chương đùa hộ mệnh. Khương Tân Di hỏi, ngươi chẳng lẽ sáng sớm đi chùa miếu cho ta cầu phù Không phải đâu không phải đâu, kia nàng chính là sẽ chê cười hắn. Lý Phi Bạch cười cười, ta như thế nào đã quên điểm này, sớm biết rằng lại đi cầu đạo phù Hắn gỡ xuống bên hông ngọc bội, Gắt gao hệ ở nàng đai lưng thượng, đây là ta cho ngươi bùa hộ mệnh, hy vọng hữu dụng. Này Ngọc đội hoàn trạng, toàn thân trơn bóng, mặt trên lại là một cái tạo hình tinh xảo long. Thanh thủ nghĩa nhìn nói, này Ngọc chẳng lẽ là... Lý phi bạch gật gật đầu, là tiên hoàng ban thưởng cho ta tổ phụ Long Hoàng Ngọc đội, tổ phụ đem hắn cho ta phụ thân, phụ thân lần trước ly kinh khi, đem nó giao cho ta. Hiện giờ ngươi lại giao cho Mộc Lan. Thanh thủ nghĩa cảm thán nói, Mộc Lan, này khối ngọc ngụ ý phi cơ hồ chịu tải lý ra nhiều thế hệ trung môn vinh quang nó với bất luận cái gì một người đều có thể coi như miễn tử kim bài đương thuộc trên đời lớn nhất bùa hộ mệnh a hình như có trung hồn hộ thể khương tân di chỉ cảm thấy có lớn lao cảm giác an toàn nàng nắm lấy ngọc bội lý phi bạch còn nói thêm ta đem nó giao cho ngươi là bởi vì ngươi là một lan cũng là vì ngươi phải làm chính là quang minh lỗi lạc việc ta nguyện vì lâm viện xử trầm đoan giải tội phô một cái lộ càng chờ đợi chân tướng đại bệnh Làm giết người hung thủ được đến nghiêm trị. Phần 136 Bất cứ lúc nào chỗ nào, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố đứng ở nàng bên người, làm nàng không chỗ nào cố kỵ mà đi làm chính mình muốn làm sự. Thanh thủ nghĩa khét cười xem hai người, dương hậu chung sớm tại bên ngoài đợi hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được tham dò nói, nếu không các ngươi hai người liền tại chỗ thành thân đi, lý ra thiếu phu nhân thân phận kia có thể so đùa hộ mệnh dùng tốt nhiều. Khương Tân Di nói, quá hấp tấp, quá cố tình. Hoàng thượng sợ là muốn đem này coi như lý gia đối hắn khiêu khích, quá nguy hiểm. Nàng vẫn nắm ngọc bội, nói, có nó liền hảo, quan hệ điểm đến thì dừng. Mấy người gật gật đầu, như thế thật sự. Lý Phi bạch bồi nàng tiến cung đi, chỉ là hoàng thượng không có triệu kiến hắn, hắn cũng chỉ có thể chờ ở cung đình ngoại. Cung nhân lánh Khương Tân Di đi gặp Liên Phi, lại đến cung đình, Khương Tân Di như cũ cảm thấy nơi này mãn mang túc sát chi khí. Có lẽ là bởi vì sư phụ một chuyện, làm nàng đối nơi này nhiều quá nhiều mâu thuẫn, theo bản năng cho rằng nơi này là ăn người địa phương, vô luận như thế nào đều không có hảo cảm. Cung nhân nện bước chậm dần, cho đến dừng lại, nghiêng người đứng lặng ở một bên. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, gặp lại cố nhân. Tần Thế Lâm cũng thấy nàng, nện bước hơi mau, nhất phái như tắm mình trong gió xuân bộ dáng. Hắn đi đến nàng trước mặt, nói, gần đây tốt không? Khương Tân Di nói, không tốt lắm, riêng là con đường này khiến cho ta cảm thấy rất nguy hiểm. Tần Thế Lâm cười cười. Vậy ngươi vì sao còn tới? Có lẽ là bởi vì ta nếu không tới, ta dưới chân liền không đường có thể đi." Khương Tân Di nói, nghe nói trong cùng đã ở xuống tay sách phong thái tử một chuyện, chúc mừng. Sách phong đại điển còn chưa thành, loạn thần còn chưa giải quyết, này hỉ vẫn là áp sau rồi nói sau. Tần Thế Lâm không quên mẫu phi dạy bảo, trong khoảng thời gian này càng ứng thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể cuồng vọng tự đại, chuyện này sau khi kết thúc, ngươi có tính toán gì không? Hắn vẫn là tưởng cho nàng hạ đưa băng đông đưa than. Khương Tân Di nói, về sau sự về sau rồi nói sau. Tần Thế Lâm hơi hơi một đốn, chính như chuyện của hắn hắn không nghĩ cùng nàng nhiều lời, kia chuyện của nàng nàng cũng không nghĩ cùng hắn nhiều lời. Hai người giao tình phảng phất vĩnh viễn ngăn với mặt ngoài, vô pháp thâm giao, càng sẽ không có cái gì sau này. Nàng sau này cùng hắn không quan hệ, là độc thuộc Lý Phi Bạch. Nói không mất mát là giả, nhưng Tần Thế Lâm đã là nghĩ thông suốt, nói, hảo. Hai người nhạt mẽo từ biệt, từng người buôn chính mình con đường phía trước đi. Cung đình nội đàn hương quanh quẩn, nhàn nhạt hương khí định nhân tâm thần. Nhưng Khương Tân Di không thích nghe hương, nàng cho rằng hết thể mùi hương đều sẽ che giấu cùng phá hư dược liệu khí vị. Tuy rằng đàn hương cũng miễn cưỡng nhưng thuộc dược loại, nhưng từ bị quý tộc tranh nhau đua đòi, giới cao hơn kim, dùng làm dâng hương chi dùng, nàng lại đối loại này tràn đầy hơi tiền mùi hương tràn ngập bài xích. Liên Phi ôn thanh gọi nàng lại đây, nói, lần này ngươi ở Sơn Đạo cứu người, lập công lớn. Buổi sáng Hoàng Thượng lại đây buồn cung nói, Hoàng Thượng còn nói muốn ngợi khen ngươi. Làm buồn cung hỏi một chút ngươi nghĩ muốn cái gì ban thưởng. Khương Tân Di sẽ không tin này mở màn chuyện ma quỷ, cũng biết bọn họ xưa nay thích vu hồi nói chuyện, liền nói thẳng nói, dân nữ trước nay đều chỉ có một tâm nguyện, làm giết hại sư phụ ta người đền tội. Lời này đúng là Liên Phi muốn nghe thấy, nàng nói, vậy ngươi nhưng cha già ai là hung thủ. Đông xưởng chi chủ ngụy không quên. Liên Phi hơi hơi kinh ngạc, hắn nha. Khương Tân Di mặc mặc nói, nương nương, ta không phải thích quanh co lòng vào người. Hiện giờ nơi này cũng đều là ngươi tâm phúc đi. Có chút lời nói ta không muốn cất dấu nói, ta tưởng ngươi ta mục đích giống nhau, yêu cầu ta làm cái gì, ngài có thể nói thẳng. Liên phi miệng cười nhàn nhạt, nhạt, một lan là muốn nói cái gì. Ta A Dung là ngươi an bài cố ý tiếp cận ta đi. Nga. Khương Tân Di nhìn nàng, hai mắt vô khiếp, thiên là như vậy xảo, chuyến ta cũng tiến cùng quan sát săn thú, thiên là như vậy xảo, ngài nguyện ý vì ta triệu tập cung nhân hỏi chuyện, thiên là như vậy xảo có cái tạ a dung tố giác ngụy không quên cùng sư phụ ta nói chuyện lại thiên là như vậy sao? Ngụy không quên lưu nịch, hạ nhà tù liên phi sắc mặt đạm nhiên phảng phất chỉ là một cái người ngoài cuộc lẳng lặng nghe nàng nói chuyện ngụy không quên muốn lợi dụng bạch ngọc cùng tống trinh khí tới dụ dỗ hoàng thượng đi ra ngoài mai phục thuốc nổ nhưng ai ngờ phản bị hoàng thượng xuyên qua mượn cơ hội lợi dụng vạn nga hán trước đó các ngươi liền muốn lợi dụng ta tới vạn ngã ngụy không quên bạch ngọc một chuyện đó là rệ hoa triển gấm càng thêm lớn các ngươi phần thắng. Khương Tân Di nói, các ngươi chẳng những là muốn Nguyễn không quên chết, còn muốn dùng chuyện này lệnh đồng xưởng thanh danh quét rác, ở triều rác đều mất đi hy vọng, vì ngày sau trừ bỏ đồng xưởng mà lót đường, đúng không? Lời nói đã chọn như vậy sáng tỏ, Liên Phi cảm thán nàng là cái vô cùng thanh tỉnh cô nương, cũng thương tiếc nàng một cái cô nương ở truy hung trên đường sở an khổ. Nàng nói, ngươi nhưng sợ hãi đi đại điện thượng chỉ chứng ngụy không quên. Không thể sợ hãi, mặc dù ngày sau sẽ bị người ghi hận có lẽ kết cục sẽ như sư phụ ngươi giống nhau thế thảm cũng không sợ khương tân di trầm rãi lắc đầu liên vi đã bởi vì hoàn thành hoàng thượng công đạo sự mà thở dài nhẹ nhõm một hơi lại nhân như vậy một cái hảo cô nương sẽ người đang ở hiểm cảnh cũng lo lắng tâm tình rắc rối phức tạp nàng đã cảm thấy thực xin lỗi cái này cô nương nhưng vì đại vũ ngày sau yên ổn bọn họ yêu cầu mượn khương tân di cây đao này mượn lâm vô cũ danh vọng đi hoàn toàn diệt trừ triều đình hậu hoạn nàng đứng lên triều nàng hơi hơi hành lễ. Hết thể cảm kích cùng tiên đuối, đều tại đây đại lễ chung. Ảm, Ảm, Ảm, Ảm, Ảm, Ảm. Khương Tân Di từ cung đình ra tới, đã có người đang đợi nàng. Hai người người mặc phi ngư phục trường thân đứng lặng, phảng phất hai tôn pho tượng, chờ người tới cởi bỏ phong ấn. Thấy nàng lại đây, cầm đầu người nọ thực mau liền đón lại đây, gặp qua Khương cô nương, hỏi ngài mạnh khỏe, tại hạ đồng sưởng Triệu Thiên Hộ. Khương Tân Di gật đầu, ân Triệu Thiên Hộ nói, chúng ta từng đánh quá đối mặt có lẽ ngươi không nhớ rõ. Nhưng ta cùng tàu giao thông công cộng hảo, có lẽ hắn từng cùng ngươi để qua ta. Không có, không có một chút ấn tượng. Khương Tân Di biết hắn ở cùng chính mình lôi kéo làm quen, không có giáp mặt phản bác, khách khí nói, triệu thiên hộ tìm ta có chuyện gì. Triệu thiên hộ chắp tay thi lễ, thành khẩn nói, tại hạ khẩn cầu Khương cô nương không cần ra mặt lên án ngụy công công, ngài ra mặt, đối đông xưởng đem có chí mạng đả kích. Khương Tân Di như mày, nàng mới từ trong cung ra tới. Cẩm ý hề vệ liền thu được tin tức. Đủ để thấy được mặc dù Đông Sưởng vô chủ, nhưng như cũ tin tức linh thông, không hổ là Đông Sưởng. Việc đã đến nước này, đã có thể nhìn thấy Nguyễn Công Công kết cục, ngài thật sự không cần lại lửa cháy đổ thêm dầu. Khương Tân Di hỏi, nếu hắn kết cục đã định, ta đây những lời này đó có cùng không có lại có cái gì khác nhau. Triệu Thiên Hổ nói, ý nghĩa bất đồng. Nếu là hành thích vua, kia đó là hắn một người ác độc hành vi, cùng Đông Sưởng không quan hệ nhưng nếu là lại thêm giết hại lâm viện sử tội danh kia lấy lâm viện sử ở dân gian danh vọng chỉ sợ sẽ làm đông sưởng danh dự đại suy giảm kể từ đó đông sưởng hai mặt thụ địch sùng tín cùng danh dự mất hết rất có khả năng đông sưởng cuối cùng sẽ hủy diệt ta hiện giờ tạm thay sưởng công chức cũng ở đông sưởng đãi 17 năm thật sự không đành lòng xem nó như vậy xuống dốc đi lên như vậy một cái bất quy lộ ta minh bạch ngươi đối chính mình nha môn cảm tình nhưng tạo thành này hết thể hậu quả trách nhiệm không ở ta khương tân di nhìn hắn nói Không phải ta muốn hủy hoại đông sưởng, mà là ngụy không quên vẫn luôn đem đông sưởng coi như hắn song bạc, là hắn hủy hoại đông sưởng. Triệu thiên hộ như mày, thanh âm tức khắc trầm lánh, Khương cô nương nếu khăng khăng muốn cáo ngự trạng, đó là cùng toàn bộ đông sưởng là địch. ngày sau có cái gì hậu quả, ngươi sẽ không không thể tưởng được. Ân. Khương tân di vô cùng đạm nhiên mà lên tiếng, ánh mắt lại một chút không có lui khiếp sợ hãi, nhưng ta như cũ sẽ lựa chọn làm như vậy. Triệu thiên hộ hơi thở hơi bình. Minh Bạch vô luận hắn như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ, đối phương cuối cùng đều sẽ đứng ở hoàng cung đại điện thượng, lên án ngụy không quên sở làm hết thảy. Đông sưởng địa vị rốt cuộc hồi không đến huy hoàng ngày, thậm chí cuối cùng khả năng lưu lạc đến tiêu vong. Hắn hồi lâu mới chậm rãi hoàn hồn, trong mắt là mệt mỏi cùng vô lực. Hắn Hoan Thanh nói, ngươi cùng Tảo Thiên Hộ giống nhau, tính tình ngay thẳng, giống đầu ngoan cố lửa. Hắn nói, quấy rầy. Từ cửa cung rời đi, bên cạnh Cẩm Y Ly vệ liền thấp giọng hỏi nói, Thiên Hộ Hiện giờ coi như cái gì? Triệu Thiên Hộ mặc mặc nói, nên làm ta đã làm, ta cứu không được Đô Đốc, cũng cứu không được Đông Sưởng, duy nhất phải làm, chính là đãi ở Đông Sưởng, ngoan ngoan chờ xử lý. Cẩm ý gì vệ kinh ngạc lại chưa từ bỏ ý định, giết Khương Tân Di đi. Ngươi là muốn cùng toàn bộ Đại Lý Tự cùng Lý Gia là địch sao? Triệu Thiên Hộ lắc đầu, mặc dù không có Đại Lý Tự, ta cũng không muốn sát nàng. Đây là vì sao? Triệu Thiên Hộ nói, ta sợ tảo Công nửa đêm bóp chết ta. Triệu thiên hộ tiếp tục nói, trên đời lo liệu chính nghĩa người, trước nay đều không ứng vô tội chết đi. Người khác trong lòng khẽ run, ứng tiếng nói, đúng vậy. Nơi nào là bởi vì sợ Tào thiên hộ lấy mạng đâu, bất quá là sợ bị chính mình lương tâm lấy mạng thôi. Hắn minh bạch, nay cũng ý nghĩa đông sưởng chỉ có thể chờ đợi cuối cùng thẩm phán, bọn họ cũng không có thể ra sức. Chương hai trăm đại kết cục, nhị. Nguy không quên đã bị quan tiến đại lao năm ngày, này năm ngày không có người tới thăm hắn, tất cả mọi người tránh còn không kịp nhưng cái đó chịu hắn ân huệ người phảng phất một đêm toàn chết sạch. Hắn nhớ tới lần trước ngồi đại lao, còn có người tới xem hắn, cho hắn lấy ăn ngon đâu. ngụy không quên túi đầu nhìn chính mình khô cạn khởi nhăn tay, rốt cuộc có thể thân thiết mà cảm giác được chính mình già rồi. Người một lão liền sợ cô độc. Một cô độc, liền tổng hội tưởng có người làm bạn tại bên người. Đại lao môn bị mở ra, ngục tốt tiến vào trước cho hắn mang lên trầm trọng còng tay xứng xích, lúc này mới nói, Hoàng thượng muốn gặp ngươi. Liên thanh công công đều không gọi đâu. Ngụy không quên nhìn này ngục tốt, nói, ngươi là thật sự cho rằng tạp ra phiên không được thân sao. Ngục tốt cười lạnh, ngươi ở cầu gọi là gì? Ngụy không quên giữa mày chợt hiện sát khí, ngục tốt lại lớn tiếng nói, tỷ tỷ của ta ở đi ngàn ngày linh sơn trên đường bị nổ chết. Ngụy không quên một cái chớp mắt thất ngữ. Tới rồi cửa cung, liền từ cấm vệ quân áp giải hắn đi vào, kia xiềng xích như cũ không có cải bỏ. Vào trong cung, cơ hồ trên đường chứng kiến người đều là hắn nhận được Bọn họ ánh mắt trốn tránh, sợ hãi, hoán hận, thậm chí có người thoá mạng. hắn tưởng, có lẽ bọn họ bên trong cũng có chết ở hỏa dược nổ mạnh hạ thân nhân. Đại điện thượng, không có trong tưởng tượng văn võ bá quan thẩm phán, chỉ có hoàng đế còn có Khương Tân Ninh Di, còn có Lý Phi Bạch. hắn thập phần ngoài ý muốn hoàng đế còn tự cấp hắn thể diện. Tần Túc Tựa Hồ xem thấu tâm tư của hắn, nói, Khương Cô Nương muốn đơn độc gặp ngươi. Cũng không phải chấm phải cho ngươi giữ lại cuối cùng thể diện. ngụy không quên khẽ cười, cười. Mặc dù thân hám nhà tù cũng như cụ Cũ vân đạm phong kinh, Khương cô nương vì sao phải thấy lao phu? Khương Tân Di nhìn này tóc trắng xóa lao nhân, khó có thể tưởng tượng hắn sẽ cùng cái loại này ác độc người liên hệ ở bên nhau. Nàng hỏi, năm đó ngươi giết ta sư phụ, hắn nói qua cái gì? Như vậy lâu sự, tạp gia không nhớ rõ. Khương Tân Di nắm chặt nắm tay, lại một lần nói, sư phụ ta rốt cuộc nói gì đó. Tạp gia căn bản không nhớ rõ một con con kiến nói qua nói cái gì. Tần Túc Đạm Thanh nói, Ngươi cần gì phải hỏi hắn này đó, hắn trung quy là muốn đầu rơi xuống đất, biết gì ngôn cũng không có quá lớn ý nghĩa. Khương Tân Di nhìn này chưa từng thân thủ giết qua người, lại đầy tay máu tươi đế vương, hắn căn bản không hiểu một người đối thân nhân cuối cùng tưởng niệm. Sư phụ một câu, có lẽ chính là ấm áp nàng quãng đời còn lại đèn sáng. Đường kim trên đời nhất không thể giết tạp ra người chính là ngươi tần túc. Ngụy không quên ha ha cười nói, phảng phất đã điên rồi, năm đó nếu không phải tạp ra. Ngươi như thế nào có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế đâu? Tần túc nhíu mày, chấm tại đây ngôi vị hoàng đế thượng cùng ngươi có gì căn hệ? Tiên thái tử tạ phản, chấm bình định có công, tiên hoàng liền đem ngôi vị hoàng đế truyền cho chấm. Nói chính là cái gì mê sảng? Ngụy không quên cả giận nói, là tạp gia nâng đỡ ngươi thượng vị. Ta tưởng ta biết hắn vì sao nói loại này lời nói. Khương Tân Di nhẫn mại hồi lâu, nhìn về phía kia nghèo túng tang thương lão nhân kia, là hận, là giận, là tưởng xẻo hắn tâm. Năm đó tiên hoàng bệnh nặng, buồn còn có thể lại kéo dài mấy năm, nhưng ngươi nóng lòng đưa coi trọng đông sưởng ngũ hoàng tử thượng vị, cho nên tìm được sư phụ ta, muốn hắn cấp tiên hoàng hạ độc, đúng không? Thập gia nhưng không có làm như vậy. Ngươi có. Chỉ là sư phụ ta không muốn trợ trụ vi ngược, cự tuyệt ngươi. Vì thế ngươi tìm được một cái khác thái y hạ độc, cho nên trong một đêm, lão hoàng đế bệnh nặng. Ngụy không quên đạm thành, thật là chê cười, tiền thái tử từ trước đến nay chán ghét đông sưởng. Tập ra vì sao phải làm như vậy? Lý Phi Bạch nói, cho nên đây là vì sao sẽ có cung đình binh biến một chuyện. Ngụy không quên. Lý Phi Bạch. Lý Phi Bạch tiếp tục nói, ngươi âm thầm làm tiền thái tử môn khách khuyến khích này tạo phản. Đại khái là làm người nọ nói cho tiền thái tử, nói tiên hoàng cố ý phế thái tử, truyền ngôi khác hoàng tử. Tiền thái tử xưa nay lỗ mãng xúc động, lại bị ngươi an bài người vây quanh hắn tiến cung tạo phản. Tiền thái tử bị đẩy đi phía trước đi, không thể không tạo phản. Cứ như vậy. Ngươi đã có thể diệt trừ tiên hoàng, lại có thể diệt trừ tiền thái tử, theo sau liền có thể thao tác ngũ hoàng tử đăng cơ, làm đồng sưởng tiếp tục phồn thịnh. Hắn nhìn Ngụy Không quên, nói, chính là ngươi không nghĩ tới, trên đường sẽ sát ra cái thành đại nhân, trợ tam hoàng tử đăng cơ. Hiện giờ thánh thượng coi trọng đông sưởng nhưng cũng không đem quyền to không ở trong tay đông sưởng, ngươi tâm sinh oán hận, liên tiếp kế hoạch mưu phản một chuyện. Phần 137. Ngụy Không quên lạnh lùng cười khẽ. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiều hơn một cái tội danh lại có thể như thế nào? Hắn cũng không chín tộc nhưng Chu A, hắn vốn chính là cái người cô đơn, căn bản không cần bận tâm người khác cánh mạng. Như thế cũng hảo. ở giàu có tụ bảo chấn lợi dụng ôn dịch một chuyện góp tiền, dùng huyết quả nho mị hoặc quan viên phú thương bán quan góp tiền, khai sổng bạc mua bán phụ nữ và trẻ em, đều là ý đồ đảo loạn đại vũ, động hoàng thượng căn cơ. Đáng tiếc, An Vương gia không muốn trở về cung đình, vì thế ngươi liền số tiền lớn chiêu rắn giết đạo tặc ở thuyền hoa An Chí thuốc nổ đem an vương ra nổ chết. Tần túc biết ngụy không quên âm thầm đã làm rất nhiều sai sự, nhưng căn bản không có nghĩ đến hắn thế, nhưng sẽ làm nhiều như vậy đại nghịch bất đạo sự. Hắn khiếm sợ rất nhiều đó là vô tận phẫn nộ, hắn không thể giờ phút này liền đem hắn thiên đao vạn quả. Khương Tân Di nói là ngươi giết sư phụ ta, là ngươi sai sự Hoàng Viêm nói giết Thanh Thanh. Ngụy không quên thấp giọng cười nhạo, nếu không phải Lâm vua cũ, ta như thế nào bỏ lỡ sát lao hoàng đế tốt nhất thời cơ? Nếu hắn nguyện ý hỗ trợ, lao hoàng đế đã sớm đã chết cũng sẽ không vừa vặn đuổi kịp tam hoàng tử ngũ hoàng tử trở lại kinh sư hư tạp gia chuyện tốt khi đó tạp gia là có thể cầm giả tạo thánh chỉ làm ngũ hoàng tử đăng cơ tạp gia cũng có thể trọng xem đông sưởng huy hoàng là lâm vô cũ là sư phụ ngươi không biết tốt xấu hắn hủy hoại ta Khương tân di ngậm trụ nước mắt nước nở nói cho nên ngươi truy tung hắn ước chừng 8 năm đem hắn tàn nhẫn giết hại đúng vậy tạp gia hận không thể đem hắn bầm thơi vạn đoạn ngươi câm mồm thương tân di cả giận nói Ngươi trên tay dính như vậy nhiều người huyết, ban đêm ngủ đến an ổn sao? Ngươi dám lên như vậy nhiều thi thể thượng vị, vị trí này ngươi ngồi đến thoải mái sao? Tạp gia ngồi đến ổn à? Ngụy không quên bỗng nhiên khóc thút thít, dường như thật sự điên rồi. Tạp gia chỉ sợ làm một loại ác mộng, đông sưởng hủy ở ta trong tay, kia mới là thật sự đáng sợ, thật sự không an ổn. Các ngươi này đó tiện dân mệnh, cùng tạp gia lại có quan hệ gì đâu? Sư phụ ngươi mệnh, ngươi muội muội mệnh, liền cùng con kiến, tiện mệnh một cái. Xuất sinh. Nếu không phải Lý Phi Bạch ngăn đón, Khương Tân Di đã muốn tiến lên đem hắn xé rách lạ. Lý Phi Bạch lạnh giọng nói, người khác mệnh không phải mệnh, kia Tào Thiên Hộ đâu? Ngụy không quên ngẩn ngơ. Ngươi mới vừa rồi trong tay kiếm, chính là giết chết Tào Thiên Hộ hung khí, đúng không? Tạp gia không có. Lý Phi Bạch nói, Tào Thiên Hộ thẳng đến cuối cùng một ngày, vẫn không muốn tin ngươi là ác nhân, chẳng sợ muốn cùng ta trở mặt đều phải che chở ngươi. Ai ngờ ngươi thế nhưng giết hắn. Ta tưởng hắn căn bản không thể tưởng được ta cũng không thể tưởng được. Như vậy tín nhiệm người của ngươi, lại bị ngươi thân thủ giết. Ta. Ngụy Không quên thanh âm vọt tới giọng nói, trận tròn hai mắt tựa hồ ở ngăn cản hắn đem nhất quá mức nói ra tới, một lát hắn ánh mắt tằm đạm, là hắn quá suẩn. Tạp gia đã cho hắn cơ hội, là hắn không cần, là hắn một hai phải tố giác tạp gia. Cho nên ngươi đem hắn giết. Khương Tân Di lạnh lùng bật cười, hắn chết ở hắn nhất kính trọng thậm chí tưởng nhận làm phụ thân nhân thủ. Ngụy Không quên không có tức giận, cũng không có lộ ra hưng hãnh hắn một cái chớp mắt hoàn thần, nghĩa phụ, nghĩa phụ, ta hải tử kêu ngươi tổ phụ, lão nhân ngươi cùng ta một khối trụ liền không phải người cô đơn a, lão nhân, ta tưởng tiến đông sưởng, ngày sau phải làm rất lớn quan, ngụy không quên đầu rất đau, đau nhức vô cùng, ta không có giết hắn, là hắn giết chính hắn, hắn ngơ ngẩn nói, nóng lòng hướng bọn họ giải thích, bước thiết nói, ta không có giết hắn, ta không có giết hắn, hắn là ta nhi tử. Tập gia không phải cái loại này cầm thú không bằng người. Hắn nhất định còn sống đúng hay không? Tập gia không có giết hắn a. Hắn vẫn luôn lặp lại niệm những lời này, nói nói liền chính mình đều tin. Hắn còn sống, hắn chỉ là trốn đi hù dọa Tập gia, đúng không? Đúng không? Hắn một lần lại một lần hỏi, nhưng Khương Tân Di tâm đã như băng, lạnh lùng mà lắc đầu, "Không, hắn đã chết, bị ngươi nhất kiếm xuyên tim thứ đã chết." Ngụy không quên, hắn chết ở ngươi dưới kiếm. Không Ngụy không quên thống khổ mà ôm lấy đầy đầu đầu bạc đầu, cuộn tròn trên mặt đất ngăn không được mà thống khổ kêu to, hắn chính là tạp gia nhi tử. Trên đời này duy nhất thân nhân. Hắn ngày sau sinh hải tử còn muốn kêu ta một tiếng tổ phụ. Bọn họ đều nhìn ra được tới, Ngụy không quên đã kể bên hỏng mất bên cạnh. Tần túc hận cực kỳ hắn, nhưng hôm nay hắn càng nhớ thương Ngụy không quên nhiều năm như vậy tới vơ vét tiền tài, hắn còn không muốn bước điên hắn. Chính là Khương Tân Di Tưởng, nàng muốn xem hắn sống ở trong thống khổ. Quãng đời còn lại đều bị vô tận thống khổ xé rách. Hắn đã chết, ngươi giết." Khương Tân Di lớn tiếng nói, "Là ngươi giết hắn." Tần Túc trầm giọng, "Khương Tân Di." Nhưng Khương Tân Di lại một chút không muốn để ý tới này, lánh khúc đế vương, "Ngụy không quên ngươi giết trên đời duy nhất ngóng trông ngươi người tốt. Ngươi giết hắn." Ngụy không quên rốt cuộc hỏng mất, tê thanh giận tê lại là tưởng một đầu đầm chết ở cây cổ thụ. Ngăn lại hắn. Tần Túc cùng Khương Tân Di cơ hồ là đồng thời tiếng la. Ngụy không quên không thể chết được. Hắn còn phải được đến hắn phú khả địch quốc tiền tài. Ngụy Không quên không thể chết được, tuyệt không có thể làm hắn như thế tiện nghi mà chết. Hai người giọng nói còn chưa lạc, Lý Phi Bạch đã bay đến Ngụy Không quên bên người đem hắn ngăn lại. Ngụy Không quên vốn là bị trọng thương, mặc dù muốn đi tìm cái chết cũng vô pháp. Hắn tê liệt dường như ngồi dưới đất, thống khổ mà kêu khóc. Tiếng khóc vang vọng toàn bộ đại điện. Ặm, ặm, ặm, ặm, ặm. Lâm Vô Cú án tử bị phiên ra tới, đầu mâu thẳng chỉ Ngụy Không quên. Tuy nói là 10 năm trước người xưa, chính là trong triều rất nhiều người đều cùng hắn giao hảo, hắn đã là Ngự Y điề, cũng là Du Y điề, vô luận là ở triều đình vẫn là ở dân gian đều có cực cao danh dự. Hiện giờ hắn duy nhất đệ tử đích truyền Khương Tân Di ở đại điện lấy huyết thư lên án Ngụy Không quên năm đó ý đồ mưu hại Tiên Hoàng hậu lại thiên lý truy sát Lâm Vô Cũ sự ở ánh sáng mặt trời dâng lên khi, ngáy mắt nổ vang triều dã. Đại lý tự trước đó đã tra rõ thái y y viện, bắt được năm đó cùng Ngụy Không quên nội ứng ngoại hợp độc hại Tiên Hoàng thái y điề. Vì Khương Tân Di lý do thoái thác lại thêm chứng cứ. Ngụy không quên Từ lại bị trảo tiến đại lao một khắc bắt đầu, liền không có nói qua một câu. Hắn mỗi ngày liền ngồi ở trên chiếu, cô tịch mà nhìn kia nhỏ nhỏ cửa sổ ngoại không trung Có đôi khi hắn có thể thấy có người ghé vào kia, kêu hắn lão nhân. Nhưng phần lớn thời điểm, hắn sẽ nhìn đến từng con dính máu tay bái ở kia, tựa hồ tưởng bò tiến vào. Hắn mệt mỏi. chương hai trăm linh một đại kết cục, tam. Ngụy không quên bị hỏi chém. Đầu cùng thi thể ở phố xá sâm vất thả mấy ngày, đều không có người tới nhặt xác. Cuối cùng vẫn là triệu thiên hộ không đành lòng, cùng hoàng đế thỉnh mệnh. Hoàng đế đồng ý, nhưng không được lập chủng, thậm chí liền văn bia đều không được điều khắc Kêu ý nghĩa qua cái vài thập niên này liền thành một ngôi mộ cô đơn. Triệu thiên hộ không nghĩ một thế hệ sưởng công làm vô chủ chi hồn, tư tiền tưởng hậu, liền đem thi thể thiêu hôi, giải nhập sông nước chúng. Đi sông nước biển rộng làm ngài bá chủ đi thôi. Triệu thiên hộ lẩm bẩm tự nói Nhìn cho cốt bị con sông căn ướt, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Một đời vì danh vì lợi, nhưng chung quy chỉ còn một phủng cho tàn. Người tồn tại. Rốt cuộc là vì cái gì đâu. Triệu thiên hộ tưởng không quá minh bạch. Chính là A, nhật tử nên quá dù sao cũng phải quá. Hắn nói, về đi, đông sưởng còn có một đống sự chờ chúng ta đâu. Phía sau chúng cẩm ý gì vệ cùng kêu lên, là Ảm, Ảm, Ảm, Ảm, Ảm. Trời đông ra zét 12 tháng thần khởi tiễn nghiêm xương. đêm qua tuyết sẩu, sáng sớm lên hoàng thành đã là ngân trang tố khỏa. đại lý tự nội, đầu bếp vĩnh viễn đều so bất luận kẻ nào đều phải sớm hơn công việc lưu đủ lên, nhóm lửa nấu thủy, làm bữa sáng. mùa hè thời điểm có khâu đại phu đưa mì sợi tới, nhưng tỉnh chúng ta không ít chuyện đâu. còn kêu khâu đại phu, muốn kêu khâu thái y thì, thói quen làm, bất quá khâu đại phu làm mì sợi là thật sự ăn ngon. kính đạo có mặt hương, quả nhiên lợi hại người làm cái gì đều lợi hại. Quay đầu lại khâu thái y thì hồi đại lý tự chúng ta làm ơn hắn xoa đốn mì sợi ăn à, khâu thái y thì người hiền hòa, sẽ không theo chúng ta so đo đi. Kia chính là chị bệnh cứu người Tây, ngươi thật đúng là dám tưởng A. Ngươi tưởng A, kia chính là chị hoàng thượng Tây, về sau ta cùng ta kia xem thưởng ta là đầu bếp nhi tử nói cha ngươi chính là ăn qua đã cứu hoàng đế người cán quá mà đâu, nghe nhiều uy phong A. Ha ha ha vậy ngươi không bằng nói ngươi cùng khâu đại phu từng kể vai chiến đấu quá đâu. Ha ha ha ha. Trong phòng bếp nhiệt khí dần dần bốc hơi, náo nhiệt nói hôn tạp ở chỗ này, tách ra vào đông rét lạnh. Khương Tân Di xuất hiện ở trong phòng bếp khi đầu bếp ngoài ý muốn nói, một lan cô nương khách rít đến a như thế nào sáng sớm tới này. Khương Tân Di cười cười, đợi lát nữa mang trường ăn đi Tây Tử Mai Viên, cho hắn lấy điểm ăn. Đầu bếp càng là ngoài ý muốn, kia ở Đại Lý Tự ở 3 tháng chỉ ở phụ cận Du Hồ xem hoa tiểu thiếu niên thế nhưng muốn ra xa nhà. Hắn nói, ta đây liền đi lấy Tây Tử Mai Viên lộ nhưng xa hắn không có việc gì đi. Khương Tân Di cũng không dám bảo đảm, chỉ là Tây Tử Mai Viên thường bị người sướng ở trong phim, lại tổng xuất hiện ở trong thoại bản, Tống Trường An liền luôn muốn đi xem. Hiện giờ thật vất vả chờ đến hoa mai nở rộ, hắn đêm qua thật cẩn thận hỏi Mộc Lan Tỷ Tỷ, ta có thể đi thưởng mai sao? Sáng nay trong ánh mắt tràn đầy thấp thỏm bất an, mặc dù này ba tháng nàng đã đem hết toàn lực vì hắn chữa bệnh, nhưng trung quy là ngăn cản không được hắn sinh mệnh chậm rãi đi hướng trung điểm. Hắn tinh thần hảo rất nhiều, nhưng thân thể mắt thường có thể thấy được càng thêm suy yếu. Phảng phất chỉ còn một đôi mắt tràn ngập sáng giỏi, thân thể đã mau bị Diêm La đảo dộng. Hắn chưa chắc có thể ngao đến quá cái này vào đông. Khương Tân Di gật đầu, "Ta đi an bài." Nàng riêng tìm chiếc khoản rộng mở, nhưng nằm xe ngựa, lấy hộ bố phong thượng ba mặt xe vết tưởng, tòa thượng trải lên đệm chăn, lại bị hai cái lưu hương cùng một cái ấm lò sưởi tay tử, tận lực làm tống trường ăn, có thể ngủ đến kiên định chút, bình yên đến mai viên. Làm xong này đó, Nàng ngấm lại lại làm ơn Tống An Đức cấp nhốt ở Đại Lao Tống Chính Khí cùng Tống Phu Nhân đưa cái lời nhắn, nói nàng muốn mang Tống Trường An đi Mai Viên. Nàng nói này đó cũng bất quá là báo cho bọn họ, mà không phải muốn lấy được bọn họ đồng ý. Nhưng thực mau vợ chồng hai người liền trở về lời nhắn, tạ nàng nhiều ngày chiếu cố, tạ nàng nguyện vì khuyển tử làm lụng vất vả, nhân đường xá xa xôi, làm ơn tất chiếu cố hảo hán. Lại là đồng ý. Ra ngoài nàng dự kiến. Sáng sớm hôm sau, nàng đi phòng bếp cầm sớm một chút. Đưa đến Tống trưởng An trong phòng Hắn lúc này đã thức dậy Đang ngồi ở cửa xem trong viện tuyết Như thế nào cũng không lấy cái lò sởi tay Khương Tân Di đem hắn đẩy mạnh bên trong Quan hảo môn Ngươi nếu ở xuất phát trước liền thổi lạnh thân thể Liền xem không thành hoa mai Ta cảm thấy hôm nay tinh thần khí thực hảo Tống trưởng An từ thấy nàng trước sau đang cười Cảm giác có thể đứng lên đánh lão hổ Khương Tân Di cười cười Nhưng dư quang vừa thấy Hắn cánh tay ở dùng sức Nhưng tay lại múa may không đứng dậy Hắn đại khái là tưởng biểu diễn một chút như thế nào đánh lão hổ, nhưng lại làm không được. Nàng ánh mắt một cái chớp mắt tạm đạm, lại ngẩng đầu lại mang lên cười. Ta cho ngươi cầm bánh bao cùng cháo trắng, chờ ngươi ăn được, chúng ta liền xuất phát. Đi mai viên muốn hai cái canh giờ, phỏng trừng sẽ rất mệt. Ấn A. Tông trường ăn lập tức đi ăn sớm một chút. Khương Tân Di bồi hắn ngồi một hồi, nói, ta đi chuẩn bị nửa xe, lại đi một lan đường lấy điểm than. Bắt đầu mùa đông sau. Xa ở bắc vực tần Thế Lâm không có quên đối nàng hứa hẹn, sớm liền có cung nhân tặng than lại đây, bất quá là lấy liên phi nương nương dành nghĩa tặng cùng làm nghề y cứu người một lan đường, mà phi cho nàng. Nhưng Khương Tân Di biết đây là cựu hoàng tử đối nàng lúc trước hạ đưa băng đông tặng than hứa hẹn. Một lan đường này mấy tháng còn tại khai, nhưng nàng gần đây có tân tính toán, năm sau nàng liền không ở này. Chỉ là quyết định này nàng còn không có cùng Lý Phi bạch nói. Hắn nếu là đã biết. Khương Tân Di cầm chứa đầy than tuổi rổ hướng nha môn đi, suất thần mà nghĩ hắn phản ứng. Đột nhiên hy nhương trên đường phố lao ra một cái đại hán, đột nhiên ngăn lại nàng đường đi. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, hắn trên tay lại là cầm một cây đao. Khương Tân Di sửng sốt, nam nhân đã vọt lại đây, lập tức cử đao chĩa nàng đâm tới. Sự phát đột nhiên, nàng tránh né không kịp, theo bản năng giơ tay ngăn trở, chắn đi đao xả xỉ mị thể, nhưng mu bàn tay nháy mắt bị đâm ra một đạo miệng vết thương, than tuổi rơi rụng đầy đất, huyết nhiễm lan váy. Đường phố người đi đường cũng bị sợ ngây người, thực nhanh có người phản ứng lại đây, đó là Khương Đại Phu A. Cái này thân phận tựa hồ ở khoảnh khắc cho bọn họ vô tận dũng khí, cơ hồ không có một lát do dự liền nhào tới, đem tiêu nam nhân chế phục. Khương Tân Di nhìn chưa từng gặp mặt nam nhân, che lại đổ máu tay hỏi, ngươi vì sao phải giết ta? Trượng nghĩa tương trợ người qua đường cũng sôi nổi khiển trách, đúng vậy ngươi vì sao phải hại Khương Đại Phu? Bị ấn trên mặt đất nam nhân tức giận, ngươi hưởng vì Đại Phu. Tống chính khí trợ trụ vi ngược mai phục thuốc nổ, nổ chết như vậy nhiều người, ta duy nhất nhi tử cũng đã chết, ngươi vì cái gì còn muốn bao che con hắn? An ngon uống tốt dưỡng ở đại lý tử. Dựa vào cái gì ta nhi tử không có, hung thủ nhi tử lại còn sống. Đều nói ngươi là bồ tát sống trị bệnh cứu người, nhưng ngươi đây là ở chu sắc nhân tâm A. Khương Tân Di ngươi hưởng vì đại phu. Hưởng vì đại phu. Khương Tân Di ngẩn ngơ, một lát mới nói, xin lỗi. Nàng vô pháp oán hận một cái thất cô phụ thân. Nàng quá minh bạch mất đi thân nhân thống khổ, sơn đạo nổ mạnh một chuyện, chủ mưu mị không quên đã chết, hắn không có bất luận cái gì thân nhân, cũng không phần mộ, các ngươi hận ý vô pháp được đến phong thích. Nhưng tỏng phạm tống chính khí có ra, có thân nhân, hắn cùng tống phu nhân còn tại đại lao, các ngươi cũng vô pháp cho hả dợ, liền đem hắn ra thiêu. Ta đem này tử nhận được đại lý tự, về công, phạm sai lầm chính là phụ thân hắn, không phải cái này cái gì cũng không biết hài tử, hắn không ứng đã chịu thương tổn, về tư. Cốt thư chi chứng hiện giờ vẫn là bệnh nan y liệt nếu có thể chữa khỏi, sau này thế nhân liền có thể khỏi bị này tra tân lấy mạng. Phần 138 Nam nhân ngập ngừng, thật lâu nói không nên lời một câu, cuối cùng chỉ còn nước mắt rằng rùa, hắn hài tử là hài tử. Ta cũng đúng vậy. ngươi như thế nào có thể bao che hung thủ hài tử đâu? ngươi là đại phu A. Hắn nói biến thành lẩm bẩm tự nói, đã không biết hận ý muốn hướng nơi nào phát tiết. Khương Tân Di im lặng, có lẽ sau này quãng đời còn lại. Vị này phụ thân đều phải hối hận lúc trước vì sao phải đem Hải Tử đưa vào trong cung. Không có bắt đầu, liền sẽ không có hiện giờ kết cục. Thực mau đại lý tự tới người, liền phải chọc na hắn khi, Khương Tân Di ngăn cản, "Không, có dư thừa nói, chỉ có ở xoay người khi lấy cực thấp thanh âm đối nha dịch nói, hắn con trai độc nhất ở trên sơn đạo không có." Nha dịch hơi đốn, lập tức hiểu được, ý bảo mọi người buông tay, liền coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh, hồi nha môn đi. Khương Tân Di trở lại nội nha đi trong phòng băng bó miệng vết thương, vừa lúc Lý Phi Bạch ra cửa, thấy nàng đầy tay đầy người huyết, kinh ngạc đón lại đây, như thế nào bị thương? Đi vào trước lại nói, "Vào phòng." Lý Phi Bạch tìm băng gạc cùng dược tới. Hán tuy nói không hiểu y thuật, nhưng đối miệng vết thương băng bó loại sự tình này lại cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Thực mau liền rửa sạch sạch sẽ thượng dược, cho nàng bao mấy tầng sinh đẹp chỉnh tề băng gạc, còn đánh cái tiểu kết, nhét vào băng gạc, phảng phất căn bản tìm không thấy hạng tiếc cậu. Này đối với theo đuổi hoàn mỹ băng bó Khương Tân Di tới nói thật ra là kiện thực hưởng thụ sự, liền đau đớn đều giảm bớt. Lý Phi Bạch nghe nàng nói mới vừa rồi sự, nói, ngụy không quên làm hại người thật sự là quá nhiều. Khương Tân Di mặt mặc, nói, ngụy không quên sắp bị tử hình trước còn nói với ta một ít lời nói. Cái gì? ngươi còn nhớ rõ Sơn Tặc bắt cóc 6 vạn lượng cứu tế khoản sự sao? Nhớ rõ? Những cái đó Sơn Tặc là Hoàng Viêm nói dưỡng lâu la. Lý Phi Bạch dừng một chút cho nên là ngụy không quên bảy mưu đặt kế bắt cóc cứu tế khoản. đúng vậy. Lý Phi Bạch đốn giác bừng tỉnh, khó trách lúc trước triều đình vì có thể an toàn đem cứu tế khoản đưa đến hai khu. tin tức tàng đến thập phần ẩn nấp, ngay cả đội ngũ cũng giả dạng thành thương khách, lại vẫn là bị một đám bình thường sơn tặc cướp đi. nguyên là có ngụy không quên cái này nội tặc. Khương Tân Di nói, hắn nói tụ bảo chấn mượn ôn dịch gom tiền một chuyện là hắn, dùng huyết quả nho mê hoặc quan viên là hắn. năm đó độc hại tiên hoàng sự cũng không giả chỉ có một sự kiện hắn không có làm qua. Cái gì? Khương Tân Di nhìn hắn, vô cùng bình tĩnh nói, hắn kế hoạch chính là ở linh trên núi đầu độc sát hoàng đế, nhưng không có ở trên sơn đạo trôn qua thuốc nổ. Lý Phi Bạch sửng sốt, không phải hắn. Đó là Đó là ai? Còn có thể là ai? Hoàng đế nếu đã nhìn trộm tới rồi ngụy không quên liên hợp tống chính khí lửa gạt hắn du lịch mục đích, vì có thể hoàn toàn vặn ngã lộng chết ngụy không quên, làm đồng sưởng cùng hắn vây cánh đều không thể vãn hồi thế cục. Liền mai phục thuốc nổ, lợi dụng thượng trăm cung nhân mệnh ngăn chặn muốn vì ngụy không quên cầu tình người miệng. Không có người hoài nghi không phải ngụy không quên làm. Ngụy không quên cũng biết rõ hoàng đế kỹ xảo, có tống chính khí lời chứng, hắn biện giải vô dụng Cáo giả trung quy là không có đấu quá giả hoạt đế vương. Biết được chân tướng, lý phi bạch ngược hình như có cự thạch lập kín. Hoàng đế sai rồi, sai ở không ứng như vậy coi khinh mạng người. Thân là thần tử nguyện trung thành như vậy đế vương, thực sự làm người thống khổ. Có lẽ Ngụy không quên ở cuối cùng vẫn đối ta nói lời nói dối. Khương Tân Di nói, mai phục thuốc nổ đích xác thật là hắn, nhưng vì làm chúng ta đối hoàng đế có ngăn cách, cố ý nói lời nói dối. Không ai có thể biết chân tướng. Lý Phi Bạch nói, chỉ là căn cứ cấm vệ quân cách nói, bọn họ trước tiên một ngày bài tra qua sơn đạo, không có gì thường, có lẽ. Ngụy không quên nói chính là thật sự. Nói xong, hai người thật lâu trầm mặc. Chân tướng như thế nào, đều vĩnh viễn sẽ không công bố. Ngoài cửa sổ tuyết hạ đến lớn hơn nữa, ép tới nhánh cây buông xuống, ở tuyết áp bách hạ, thân cây thẳng tắp thụ tựa hồ cũng chỉ có thể túi đầu nhận mệnh. Chống được, liền có thể nên đón trời đông giá rét sau ấm xuân. Chịu đựng không nổi, cành khô bẻ gãy, hồn nhập tuyết hải. Khương Tân Di chậm rãi đứng dậy, nói, đi thôi, đi thưởng mai. Lý Phi Bạch nói, ấn, đi thưởng mai. Thù sẽ bị đông tuyết áp đoạn, nhưng hoa mai như cũ có thể đứng ngạo nghệ tuyết trung. Cuối cùng kết ra trái cây Lấy mới tinh sinh cơ chia cắt xuân ý giặt rào cảnh trí. Trưng 202 đại kết cục, 4. Xe đi đường thượng, thông thả mà cẩn thận, Lý Phi Bạch tận lực làm xe tránh đi gặp gánh bất bình lộ, làm trong xe người có thể thoải mái chút. Tống trường an này 3 tháng ở đại lý tự cũng co ra ngoài, đi trên đường xem người chơi diễn, niết tượng đất, ngay cả có người cãi nhau hắn đều hái đi thấu liếc mắt một cái. Ngay thường ở bên trong nhà hắn sẽ xem bảo độ cùng người khác đấu khúc khúc, xem tống nha dịch điêu khắc một khối. Đi phòng bếp xem đầu bếp xoa mặt mặt các điều. Ngày xưa hắn luôn là bị nhốt ở trong nhà, vô luận làm cái gì hạ nhân luôn là mãn nhãn lo lắng, các loại ngăn trở. Ngay cả phụ thân cùng mẫu thân cũng là như thế này, hắn ở bên ngoài nhiều đãi một hồi, bọn họ liền thúc giục hắn về phòng. Nhưng trong phòng có cái gì đẹp đâu. Một tường chi cách bên ngoài nhiều náo nhiệt à, hắn muốn đi xem, nhưng nguyện vọng chưa bao giờ đạt thành. Ngày xuân nhiều vũ, dễ dàng cảm lạnh này đại mùa hè quá nhiệt, sẽ nhiệt hư gió thu nổi lên, quá mát mẻ mùa đông sẽ lãnh người xấu, vĩnh viễn, vĩnh viễn đều già không được môn. Nhưng ở đại lý tự không giống nhau. Hắn thích nơi này, mỗi người đều đem hắn coi như một cái phổ phổ thông thông hài tử, không có người sẽ cố ý chiếu cố hắn, ngăn trở hắn làm bất luận cái gì sự. Chẳng sợ hắn muốn nhìn một chút kia con kiến như thế nào khuôn vác đồ ăn về nhà, bọn họ đi ngang qua cũng sẽ không chê cười hắn ấu chỉ, nhàn hạ khi còn sẽ ngồi sồn xuống dùng nhánh cây treo chọc, đem con kiến đại quân chỉnh tề đội ngũ lộng tán. Ai nha, nhưng hư lạc. Hắn mỗi ngày hận không thể trễ chút đi vào giấc ngủ, sớm một chút lên, xem này hoa hòe loẹ loẹt thế gian, cùng đại lý tự đáng yêu người nhiều lời nói mấy câu. Thân thể đau đớn đã giảm bớt không ít, nhưng hắn lại càng ngày càng gầy. Cũng may, cũng may hắn ngao tới rồi mùa đông, có thể đi ngắm hoa. Nhưng thân thể lại không quá tranh đua. Hắn ra cửa trước còn hảo hảo, lúc này mới ngồi nửa canh giờ xe, liền cảm thấy cả người bị sốc đến khó chịu, kia đau đớn tựa châm chui vào xương cốt phủng, như là muốn đem hắn cốt nhục chia liểm mới cam tâm. Hắn tử trong mộng tỉnh lại, trong lòng hoảng sợ. Khương Tân Di thực mau đã nhận ra hắn không đúng. Trường An, ngươi có phải hay không lại phát tác? Ta. Thực hảo. Tống Trường An miễn cưỡng bài trừ một cái cười. Ta không có việc gì. Ngươi. Một lan tỷ tỷ ta không có việc gì. Tống Trường An cường trông nói, ta muốn đi xem hoa mai. Khương Tân Di mặc mặc, mở ra thùng xe đối Lý Phi Bạch nói, trước đỉnh đỉnh, ta cấp Trường An chát mấy trâm. Lý Phi Bạch biết Tống Trường An là phát bệnh, hắn nhíu mày. Không quay về. Tống trưởng An suốt ruột nói, ta không trở về. Ta muốn đi xem hoa mai. Hắn này phá thân thể, lại không xem hắn suy nghĩ đã nhiều năm hoa mai, chỉ sợ cũng chịu đựng không nổi. Châm cứu qua đi, tống trưởng An đau đớn trên người giảm bớt. Hắn say sưa ngủ rồi, nằm ở Khương Tân Di trên đùi, chờ thấy hoa mai nở rộ mãn viên kia một khắc. Hai cái canh giờ lộ, nhân buổi đến chậm, buổi sáng lại hạ quá tuyết, ước chừng ba cái canh giờ mới đến mai viên. Tống trưởng An đã sớm tỉnh nhưng hắn sợ lộ ra một chút không thoải mái liền lộn trở lại liền nhắm mắt không nói thằng đến hắn nghe thấy nói đến mai viên hắn mới mở hai mắt giờ thiên xuất phát đến khi đã là buổi chiều lúc này đại tuyết đã đỉnh không chung một mảnh sáng sủa ánh nắng xuyên thấu lạnh thấu xương gió lạnh chiếu dội đại địa không vào mai lâm đã nghe hoa mai hương khí lý phi bạch đem tông Trường an ôm xuống xe ngựa phóng tới đẩy ghế khương tân di lập tức cho hắn vây thượng tiểu trăn cho hắn tắt một cái ấm lò sửa tay Theo sau thông thả đẩy hắn nhập viên, tống trường an bị bọc đến kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt. Hắn cả người đều ấm áp cực kỳ, cũng không sẽ cảm thấy rét lạnh. Thân kỳ chính là một đường mệt mỏi tựa hồ cũng tại đây hoa mai hương khí trung biến mất. Mai lâm đại môn hai sừng là hai cây thật lớn hoa mai thụ, chúng nó bị nhân vi mà đem phần đuôi hướng môn áp dựa, dần già, liền thành hiện giờ độc đáo hoa mai cổng vòm. Này đó hồng tịch mai hình như có tiên tử khoác màu đỏ sa ý kìa nằm ở trên cửa. Ánh mắt hòa ái mà cười nên đón khách. Thứ nơi này đi vào, liền trực tiếp vào mai lâm. Một mảnh trắng tinh ánh vào mi mắt, như tuyết tử trên mặt đất quần quần dựng lên, cửa kia mặt hồng nháy mắt biến thành vô cùng kinh diễm đối lập, giống từng đoàn tiểu ngọn lửa ở tuyết thượng nhảy lên vũ. Tống Trường An nhịn không được lặp lại quay đầu lại xem, nói, trước kia ta cảm thấy hồng mai thô tục, nhưng hiện tại cảm thấy thật là đẹp mắt. Giống hỏa giống nhau ở nhảy. Một đường đi trước, khắp nơi cây mai, ngẩng đầu là mai, tối đầu là tuyết thế mà có lực lượng cành khô thượng mọc ra vô số bạch mai, thương cổ thanh tú. Tống Trường An cảm thấy chính mình thế mới biết cái gì gọi là đáp ứng không xuể chỉ có thể cưỡi ngựa xem hoa. Được rồi hai khắc đã vào mai viên bụng, ghế rửa lại ngừng lại. Tống Trường An chính hoang mang, Khương Tân Di túi người nói, phía trước có người muốn gặp người. Ta muốn gặp người. Tống Trường An trong đầu hiện lên hai người thân ảnh, chính là lại không dám xác định. Hắn nhất muốn gặp người, không phải. Còn ở Đại Lao sao? Khương Tân Di sờ sờ đầu của hắn, nói, ta biết ngươi là cái hiểu chuyện hài tử, từ ta tiếp ngươi tới đại lý Tự, ngươi có lẽ đã cái gì đều đã biết. Nhưng ngươi lại trước nay không đề cập tới cập ngươi cha mẹ, sợ chúng ta khó xử. Ngươi ban đêm tổng ở khóc, ta cũng biết. Tống trường an cái môi tức khắc đau sót, nhưng cố nén nước mắt. Hắn đương nhiên biết cha mẹ đi nơi nào, trên đời nào có không lọt gió tường đâu. Chính là hắn một cái hài tử có thể làm cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn mà đại ở đại lý Tự. Ít nhất ở nơi đó còn có thể từ lọt gió tin tức biết một ít cha mẹ sự. Rời đi nơi đó hắn liền ly cha mẹ xa hơn. Nhưng này cũng không đại biểu hắn không tưởng niệm bọn họ. Thức mau, Mai Lâm cách đó không xa, đi tới hai cái hình bóng quen thuộc. Tống trường An lại nhịn không được, cha, nương. Nơi xa ba người tiếng khóc xuyên thấu qua từng cây cây mai truyền đến. Khương Tân Di đứng lặng trường coi, nói, Tống chính khí không thấy được sang năm mùa xuân phải không. Lý Phi Bạch gật gật đầu. Sơn đạo nổ mạnh một án tương quan ngoại phạm đều đã bắt giữ thẩm vấn xong, tống chính khí là nửa cái chủ mưu, quá mấy ngày liền hỏi chém. Tống phu nhân ở đầu xuân sau sẽ lưu đầy, một nhà ba người khả năng không bao giờ sẽ gặp mặt. Cũng không biết bọn họ phu thê có thể hay không hối hận Khương Tân Di im lặng một lát nói, người đem người mang ra tới không sao đi. Đã được đến hoàng đế đáp ứng, chỉ là làm ta đem sự tình làm được gần nắp chút. Khương Tân Di nói, hắn càng là như vậy có nhân tính, ta liền càng cảm thấy hắn đối tống chính khí hổ thẹn. Nàng cười khổ, ta đối hắn thành kiến đã là ăn sâu bén rễ, này có phải hay không không tốt." Lý Phi Bạch nói, "Được không đều không sao, hoàng thượng đối chúng ta mà nói cũng không phải cái gì quan trọng người." Khương Tân Di hơi hơi trợn to mắt, này đối một đời nguyện trung thành hoàng đế lý Gia người tới nói thật là vô cùng thanh tỉnh lên tiếng. Thân tử chung với quân vương, nhưng không cần ngu trung." Nàng cười cười, "Đúng vậy." Ngày thứ hai, hai người mang theo Tống trưởng An phản hồi đại lý Tự. Sau khi trở về, có lẽ là bốn ba Có lẽ là tâm nguyện, có lẽ là đã bệnh nguy kịch, Tống trưởng an thân thể càng thêm kém. Mao hết năm cũ, trên đường lụa đỏ đèn lồng màu đỏ phô đầy đường mán hẻm, đại lý tự cũng ở chuẩn bị ăn Tết. Bảo độ sáng sớm liền từ bên ngoài gấp trở về, ở cửa treo đèn lồng nha dịch hỏi, "Chuyện gì như vậy vui vẻ à, Bảo ca?" Nay đại lý tự trên dưới ai đều kêu hắn Bảo ca, thật sự là bởi vì tính cách rất giống cái kẻ dở hơi, vĩnh viễn đều như vậy cao hứng, làm người nhìn đều rắc vui vẻ. Bảo độ đáp ý nói, ta mới vừa tìm chỉ huy mánh đại tướng quân, trường an thấy nhất định phải hâm mộ đến chảy nước miếng, hắn nói liền dẫn theo trang quét quét thảo lung đi vào, tới rồi nội nha, tống trường an cửa đứng một đống người, hắn chen vào đi liền thấy một làn cô nương ngồi ở mép giường, gắt gao nắm tống trường an tay, mọi người sắc mặt trầm trọng, hắn đốn giác không ổn, tiến lên lại thấy trên giường tống trường an mặt đã trở nên trắng bệnh, ngay cả đồng tử đều ở khuyết tán, hắn kinh hãi, trường an đệ đệ, tống trường an tựa hồ nghe thấy hắn thanh âm. Trong mắt quang mang hơi hơi nhóng lên. Khương Tân Di hiểu rõ, đứng dậy nói, có lẽ là đang đợi ngươi. Bảo độ thiếu chút nữa khóc ra tới, hắn tiến lên bắt lấy hắn tay, ta cho ngươi mang theo quắc quắc tới, ta mới vừa chảo, nó thực có thể đánh, nhất định có thể giúp ngươi thắng cách vách cái kia xú tiểu hải tử. Nó kêu uy mãnh đại tướng quân. Ngươi nhìn xem nó đi. Tống Trường An chưa từng có nhiều biểu tình, nhưng ai nấy đều thấy được tới hắn đang cười. Hảo Tống Trường An an tĩnh hồi lâu, có rất nhiều lời nói từng nói. Chính là nói không nên lời. Đừng thật lâu thật lâu, hắn mới lại mỏng manh mở miệng, tạ, tạ. Cảm ơn sở hữu cho hắn ái người. Hắn phải đi, tiếc nuối rất nhiều, hắn còn muốn sống. Chính là không có cách nào. Tạ, tạ. Hắn thấp giọng âm cuối sầu đỉnh. Mãn phòng người lã trã rơi lệ. Thế gian này, có cái nho nhỏ thiếu niên từng đã tới. Hiện giờ, hắn đi rồi. Trưng 203 đại kết cục, chung. Bất luận cái gì địa phương tường cao đều so bất quá hoàng cung tường cao. Vô luận Lý Phi Bạch tới bao nhiêu lần, mỗi lần ngẩng đầu thấy cung đình vách tường, đều tràn ngập cảm giác các bách. Thích quyền lực người sẽ thực thích nơi này, nhưng không thích quyền lực người nơi này chỉ là một tòa nhà giam. Thực mau công công liền ra tới, cung kính nói, Lý Đại Nhân thỉnh vào cung, Hoàng thượng mới vừa rảnh rỗi ngài tới thật đúng là xảo a Phần 139 đa tạ Lại quá 2 ngày liền ăn Tết, Lý Phi Bạch tới bẩm báo ngụy không quên một án sự nưu đã chết thằng phạm đã hết số xử lý mỗi cái nha môn đều thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác có thể quá cái hảo năm tân túc mới vừa hạ chiều, nghe lý phi bạch tưởng tận mà nói nửa canh giờ nói này án có thể kết ngày mai lâm chiều ngươi liền chiếu hôm nay nói đi hắn còn nói thêm lần này đại lý tự cứu giá có công trẫm còn chưa hành thưởng ngươi cần phải cái gì ban thưởng thần có một chuyện tưởng cầu hoàng thượng đáp ứng ái khanh mời nói đi lý phi bạch nói thần tưởng điều khỏi đại lý tự không hề lưu tại kinh sư Tần túc nhíu mày, chẳng muốn để bắt ngươi, ngươi lại phải đi. Hắn nhẹ nhàng cười nói, chẳng lẽ là hoàng thành không hợp ngươi ý. Hắn biết Lý Phi Bạch là cái người thông minh, ở hắn phát hiện chính mình dùng vỏ rông kiếp nổ sơn đạo khi, Lý Phi Bạch có lẽ cũng đã đoán được cái gì. Quân thần chi gian sinh khích, là hắn không muốn thấy, đặc biệt là ở dân gian đã rất có danh vọng Lý Phi Bạch. Lý Phi Bạch nói, chỉ là có khác kế hoạch, không còn mặt khác ý tưởng. Hắn một là không nghĩ ở đế sư cùng với lanh khốc vô tình Đế Vương nhị là không nghĩ cuốn vào quyền lực chi tranh, tam sát thật có khác ý tưởng. Tần túc thanh âm nặng nề, phụ thân ngươi sẽ đối với ngươi thực thất vọng. Lý Phi Bạch Mạc Mạc nói, thần từ lúc sinh ra khởi, đã bị người gọi làm Lý gia Người. Thiếu niên khi cùng khác hài đồng chơi đùa, bọn họ cũng tổng hội nhường ta, bởi vì bọn họ biết ta là Lý gia Người. Lại sao lại phụ thân hy vọng ta toàn quân, chỉ là ta thật sự không thể gặp máu chảy đầm địa chiến trường, cho nên chết chung làm một người xử án người, nhưng hiện giờ ta hành sự đoạt được tiện lợi Cũng là bởi vì ta lý ra người thân phận. Có thể nói thần từ sinh ra cho tới bây giờ, vẫn luôn bị cái này thân phận tả hữu. Ngươi chán ghét cái này thân phận. Không, tương phản, ta cảm ơn lý ra người cái này thân phận, luôn là làm ta có thể càng nhanh chóng được đến chính mình muốn kết quả. Thân đến ích với cái này thân phận, tuyệt không sẽ đi chửi bới chán ghét nó. Chỉ là cũng đồng dạng bởi vì cái này thân phận, nhiều năm qua ta vẫn luôn không biết chính mình rốt cuộc là ai, rời đi cái này thân phận sau, ta lại có thể đi làm cái gì. Ta cho rằng tới rồi kinh sư sau ta có thể được đến đáp án, nhưng cũng không có, ngược lại càng thêm mở mịn, hiện giờ ta tìm được rồi một khác điều đừng ra. Rời đi kinh sư là có thể tìm được rồi. Tần túc cười lạnh, Lý Phi Bạch, ngươi đem nói thật xinh đẹp, chính là chấm như cũ sẽ cảm thấy ngươi bất quá là không muốn lưu tại kinh sư phụ ta chấm. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt đạm mạc, ngươi muốn đi bên ngoài nhìn xem liền đi thôi, chính là ngươi một khi rời đi, này kinh sư ngươi liền rốt cuộc vô pháp đã trở lại hắn vẫn là kiên kỳ hắn, hiện giờ hắn nguyện chủ động rời đi kinh sư, nhưng thật ra thực tốt kết quả. lý phi bạch đã ở tạ ơn. ảm ảm ảm ảm ảm. vào đông đã đến kết thúc, nhưng như cũ rét lạnh. lúc này vây lò ăn lẩu, thực sự là một loại hưởng thụ. đồng đáy nổi ra đời hỏa, nước gấm sôi trào, đồ ăn mới vừa hạ nồi liền biến sắc, một chiếc đũa vớt lên, cuốn lấy nhiệt khí bọc lên chấm liêu đưa vào trong miệng, thật là lại ấm lại thoải mái. mục lan đường bảng hiệu đã lấy xuống dưới. Biến thành Tống Đại Nương mì phở phô, chỉ đợi năm sau khai trương. Hiện giờ mì phở phô đệ nhất sóng khách nhân đã liền ngồi, đang ở vây lò trước ăn cơm trưa. Năm nay ăn tết Tống Đại Nương các ngươi không trở về quê quán A. Tống Đại Nương cho bọn hắn múc mì sợi, cười nói, không trở về lạc, quê quán cũng chưa tòa nhà cũng không địa, về sau liền tại đây kinh sư đợi. Tống An Đức nói, đại bá bọn họ nhưng thật ra cho ta gửi thư làm ta đi, chính là ta cảm thấy đã không có gì tình cảm ở, không cần trở về. Khâu Liên Minh nói: "Ta ăn mấy khẩu phải hồi thái y y viện đương trị. A. Tống đại nương ngươi làm bánh bao ăn quá ngon. Lần đó đầu ngươi suýt mấy cái trở về." "Được rồi." Khương Tân Di cấp Khâu Liên Minh múc một ngụm thịt, hỏi: "Ở thái y y viện cảm giác như thế nào?" "Nhưng thói quen." Khâu Liên Minh nói: "Đoàn người đối ta rất chiếu cố, khóa ngẫu nhiên sẽ nghe không rõ, trong sách cũng sẽ gặp phải nan đề, ta đều tìm phương viện xử hỏi, hắn đều mau bị ta phiền đã chết." "Vậy phiền hắn đi." Sư phụ ngươi này cười thoạt nhìn hư thật sự, không thể nào. Có khâu liên minh bị nàng nhìn lướt qua, tức sắc, không thể nào. Bảo độ tấm tắc vừa nói nói, khâu lão đệ ngươi vẫn là giống nhau sợ sư phụ ngươi a. Khâu liên minh nói, bảo ca, cái này kêu tôn sư trọng đạo, ngươi muốn giống ta, ta nhưng không sợ. Nói còn chưa dứt lời, Khương Tân Di ngẩng đầu, nhà ngươi thiếu gia tới, đưa lưng về phía đại môn bảo độ tạch mà đứng lên. Khâu lão đệ ngươi muốn tôn sư trọng đạo. Mộc Lan cô nương ngươi xuyến thịt thiên hạ đệ nhất ăn ngon. Khương Tân Di nhẫn cười, Tống Đại Nương cùng Tống An Đức Khâu liên minh đều xì nở nụ cười. Bảo độ phát hiện không đúng, quay đầu lại nhìn lên, căn bản không nhà hắn thiếu gia. Hắn hừ một tiếng ngồi xuống, liền biết lấy thiếu gia làm ta sợ, ta mới không sợ thiếu gia nhà ta đâu. Mộc Lan cô nương ngươi mau xuyến thịt, không đủ ăn lạc. Ta đây cho ngươi xuyến đi. Mọi người ra bên ngoài nhìn lại, Lý Phi Bạch xuất hiện ở ngoài cửa, áo choàng thượng nhiễm một vai phong tuyết Thiếu gia. Bảo độ vui sướng, lại thấy một lan cô nương đã qua đi, cho hắn ra thiếu gia gỡ xuống ao choảng. Thiếu gia còn ngăn cản nàng, không cho nàng lấy, chính mình gỡ xuống tới. Cái kia đau lòng nha, còn sợ tuyết đông lạnh tay nàng không thành. Ô ô, nhà hắn thiếu gia có thiếu nãi nãi, không bao giờ yêu cầu hắn bảo độ. Ngắm lại có điểm khổ sở lại thực vui vẻ. Tống An đứng hỏi, lâm triều thời điểm thiếu khanh đại nhân không đã chịu cái gì vây công đi. Lý Phi bạch nói, sự đã định luận, án tử đã kết. Lại có hoàng thượng tòa chấn, Dương Nghiệt đã sớm tự động tiêu âm, kẹp chặt cái đuôi an thủ buồn phận. Như thế liền an tâm. Tống An Đức thấp giọng, buổi sáng Dương Đại Nhân còn nói sợ ngươi xảy ra chuyện đâu. Ta không có việc gì. Lý Phi Bạch nói, ta mới từ Đại Lý Tự ra tới, Thành Đại Nhân nói các ngươi ở chỗ này ăn cơm, ta liền tới đây. Tống Đại Nương hỏi, Thành Đại Nhân vẫn là không ra Đại Lý Tự nha. Khương Tân Di ăn một chiếc đua đồ ăn nói, hắn chỉ là thân thể không ra cửa. Tâm đã sớm ở cả nước hồ sơ thượng bay lên tới. Mọi người nhấm nuốt một hồi lời này, cũng minh bạch một sự kiện, thành đại nhân đây là Hạ quyết Tâm đem chính mình nằm ở đại lý tự. Hậu Thiên liền ăn Tết ta. Thời gian quá thật mau. Một hồi ăn xong rồi đem đèn lồng treo lên đi. Ăn thịt tan thịt. Buổi trưa cơm no, Khương Tân Di từ bên trong ra tới, ngẩng đầu nhìn xem này Tống đại nương mỉa phở phô bằng hiệu, hơi có chút hoàng hốt. Một hồi Lý Phi Bạch cũng ra tới, cho nàng vững vàng mà khoác áo choàng, nghe bảo độ nói: Năm sau ngươi liền phải rời đi kinh sư. Ân, Khương Tân Di xem hắn, đã nhìn ra, thiếu khanh đại nhân không rất cao hứng. Lý Phi Bạch than nhẹ, là, ta không cao hứng. Nga. Ta nhất không cao hứng không phải ngươi phải đi, mà là ngươi phải đi, ta còn muốn thông qua bảo độ mới biết được. Khương Tân Di hơi hơi ru mi, ta không dám nói cho ngươi, bởi vì không biết muốn như thế nào nói cho ngươi. Trực tiếp nói cho thì tốt rồi. Ngươi không trách ta ném xuống ngươi một người ở kinh sư. Lý Phi Bạch lắc đầu, lại hỏi, tiền tài bị hảo không có. Lộ phí nhưng đủ. Ta cho ngươi lấy chút ngân phiếu đi. Ta có tiền. Khương Tân Di lóc chân, đưa lộ hai thăm rộng, Ngụy không quên trước khi chết, đem hắn kia phú khả địch quốc tiền đều nói cho ta, cơ hội trải rộng cả nước tiền trang. Lý Phi Bạch thực sự ngoài ý muốn, hỏi, hắn như thế nào nói cho ngươi. Ta tưởng, có lẽ là Tào Thiên Hộ duyên cớ đi. Ở Ngụy không quên trong lòng, Tào Thiên Hộ là hắn thân nhân. Tào Thiên hộ ly thế trước vì cho nàng lưu lại manh mối, bịa đặt một cái thích nàng nói dối. Ngụy không quên tin, cho nên đem tiền để lại cho giống như là con dâu nàng, đông sủng tin, cho nên ở nàng chỉ chứng bọn họ xưởng công sau, cũng không có tới khó xử nàng. Trên đường thấy, bọn họ cũng là khách khí cùng nàng Vân An. Phảng phất này nửa năm kinh sư sóng to gió lớn chưa từng phát sinh quá. Lý Phi Bạch nhẹ nhàng gật đầu, Ngụy không quên bị cha tấn đến không ra hình người cũng như cũ không có nói ra những cái đó tiền rơi xuống. Hoàng thượng hao hết tâm tư muốn biết sự, hắn lại nói cho ngươi. Đây là ngụy không quên cuối cùng lương tâm đi. Tào thiên hộ là hắn cuối cùng lương tâm. Khương Tân Di nói, này tiền ta sẽ không báo cho hoàng đế, nó sẽ làm ta du tẩu tứ quốc làm nghề y cứu người tiền. Ngụy không quên từ ba cánh trên người cướp đoạt mà đến tiền, ta sẽ đem chúng nó còn trở về. Nàng nói, ta tưởng tượng sư phụ như vậy, làm du y đi Lý Phi Bạch biết rõ nàng cùng cô nương khác bất đồng, chính mình cũng đúng là thích nàng loại này bất đồng. Hắn hỏi, muốn đi đâu, muốn đi bao lâu, khi nào trở về. Liên tiếp tâm hỏi, Khương Tân Di cười cười, như thế nào, thiếu khanh đại nhân không bỏ được nha. Như thế nào bỏ được. Lý Phi bạch nói, người khác xem ra ngươi hẳn là lưu lại, cùng ta thành thân, ít nhất muốn lưu tại kinh sư. Khương Tân Di xem hắn, kia thiếu khanh đại nhân là ý tưởng gì. Lý Phi bạch nói, này đương nhiên cũng là ta nhất tưởng sự, ta tưởng ngươi lưu lại. Chỉ là ta biết, này không phải ngươi nhất muốn làm sự có lẽ ta cũng nên ngồi người cùng nhau chu du các nước hộ ngươi chu toàn chỉ là ta không hiểu y y thuật rời đi pha án nha môn liền không thể vì dân bình an ngươi tưởng cứu càng nhiều người ta cũng tưởng cứu càng nhiều người khương tân di hiểu hắn nhưng vẫn sẽ mất mát nàng phải đi hắn đến lưu nàng muốn cứu người hắn lại làm sao không phải ở cứu người chỉ là lý phi bạch khẽ vuốt nàng tóc dài trinh trọng nói ngươi rời đi kinh sư đi làm du y y ta cũng sẽ rời đi đại lý tự Hôm qua biết ngươi phải rời khỏi kinh sư, ta cũng đã hướng Hoàng thượng thỉnh mệnh điều phái địa phương Nha Môn, hiệp trợ Nha Môn sửa sang lại án kiện, sửa lại án xử sai hoan giả sai án. Khi đó ngươi đi đâu, ta liền đi đâu. Khương Tân Di Vi Lăng, nàng không nghĩ tới Lý Phi Bạch có thể vì nàng làm được loại trình độ này. Nàng vui đầu ở hắn ngực trước, lại bỗng dưng nghĩ đến một sự kiện, ngẩng đầu nói, vàng không. Chúng ta thành cái thân. Lý Phi Bạch, này lớn mật không màng thế tục hắn thích cô nương nha. Ảm, Ảm, Ảm. Việc hôn nhân trung quy là không thành. Tống đại nương biết được sau để ra câu nói, hai người tâm ý tương thông liền hảo. Nếu là tư định chung thân, giống Lý ra như vậy gia đình giàu có, ở triều đình lại có gây thủ chuốt oán, không chừng về sau phải bị người ta nói nhàn thoại. Ngày sau chờ hai nhà thương nghị hảo, lại thành thân không muộn. Thanh thủ nghĩa cũng tán đồng việc này, làm hắn liền như vậy đem chất nữ hấp tấp gả đi ra ngoài, quay đầu lại tam ca thế nào cũng phải tấu hắn. Năm thực mo liền quá xong rồi. Tháng riêng tuyết còn không có đỉnh, chỉ là không giống cuối năm như vậy đại tuyết áp thành, đi đường đã không tính cái gì nan đề. Khương Tân Di hôm nay đem rời đi kinh sư, Lý Phi Bạch điều lệnh tháng sau mới đến, hai người ước hảo một tháng sau ở một trăm giảm ngoại trấn nhỏ gặp lại. Thanh thủ nghĩa lại đầy mặt lo lắng, đồ vật bị hảo sao. Liên mang như vậy một chút, không tìm chiếc xe ngựa A. Khương Tân Di nhìn vẻ mặt nhi hành ngàn giảm phụ lo lắng bộ dáng, nói, có tắm rửa quần áo là được, ta đây là đi làm du ý đi hè. Một đường đi một đường chữa bệnh, nào có ngồi trên xe ngựa thẳng tới mục đích địa. Thanh thủ nghĩa nói, vậy ngươi nếu như bị người đánh cướp làm sao bây giờ? Ta nhìn bọn hắn chằm chằm từng cái nói bọn họ có cái gì tật xấu, bọn họ nhất định sẽ phóng hạ đồ đao, biện pháp này chầm thí bách linh. Rốt cuộc ở bọn họ trong lòng so với muốn ta mệnh, bọn họ mệnh càng quan trọng. Có đạo lý. Khương Tân Di nói, ta đi rồi lục thúc. Nang lại nhìn về phía Lý Phi Bạch, một tháng sau thấy. Một tháng sau nhớ rõ đi địa phương nhà môn chờ ta. Lý Phi Bạch đem tay nải giao cho nàng, cũng không yên tâm nàng một người đi, bằng không ngươi lại chờ một tháng. Lý Phi Bạch ngươi như thế nào biến thành ta lục thúc? Hai người quả thực chính là cùng khoản lo lắng. Khương Tân Di đi ra nhà môn, thành thủ nghĩa liền không tiễn. Lý Phi Bạch một đường đưa nàng đến cửa thành, lại tặng một đoạn đường. Khương Tân Di sắp bước lên thuyền khi nhịn không được cười nói, ngươi có phải hay không muốn đưa ta đến chấn nhỏ, chính mình lại trở về. Lý Phi Bạch nói. Thật là cái lạnh nhạt mục lan cô nương." Hắn Ôn Thanh nói, chiếu cố hảo tự mình. Người cũng là?" Khương Tân Di đang muốn thừa dịp trên bờ người nhiều trộm thân hắn một ngụm, liền thấy một thiếu niên trên đầu đỉnh tay ngải bước nhanh chạy tới. "Thiếu gia, mục lan cô nương." Lý Phi Bạch thấy người tới ngoài ý muốn, bảo độ. Bảo độ người một lại đây liền đi lấy nàng tay mãi, ôm trong ngực trùng, "Bọc hành lý giao cho ta đi, đi, lên thuyền." Khương Tân Di lại không đi, hỏi, "Ngươi tới làm cái gì?" Bảo Độ nói, ta phía trước nói qua, ta tưởng bái ngươi vi sư, ngày sau làm đại phu. Khương Tân Di hỏi, vậy ngươi nghĩ kỹ rồi không có, vì sao phải làm đại phu? Bảo Độ ngẩng đầu nhìn nàng, nghiêm túc đáp, cứu người. Nếu hắn y di thuật lợi hại, vậy sẽ không tận mắt nhìn thấy hắn tiểu đồng bọn ly thế. Không đơn giản là Tống Trường An, còn có nhiều hơn Tống Trường An, hắn đều có thể cứu. Bảo Độ còn nói thêm, ta cảm thấy xem người tồn tại là một kiện rất vui sướng sự. Thiên điệu lặng yên thuyền lại sôi nổi rơi xuống, phô đến thiên địa trắng tinh. Thiếu niên hai mắt chân thành, phảng phất có quần quần quan mang. Khương Tân Di nhớ tới năm đó chính mình. Mộc Lan, đương có một ngày ngươi cảm thấy làm nghề y là vì cứu người khi, cũng đã lộ cái gì gọi là đại phu. Phần 140. Nàng chậm rãi gật gật đầu, nói, đi thôi. Bảo Độ vui sướng nói, đi lạc. Đi mênh mang trong thiên địa, cứu người đi. Thuyền đã linh lạc, dần dần sự hướng nơi xa. Lý Phi Bạch đứng ở bên bờ xa xa tương xem, một tháng sau, bọn họ sẽ gặp lại. Hắn cũng sẽ lại cùng hắn Mộc Lan cô nương gặp nhau. Chính văn xong. Truyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org